nay nhìn một cái chính là muốn gây chuyện náo xong rồi chưa tiền thanh toán thẹn quá thành g i ậ n nhân dương phàm thân thể tựa vào trên quầy, ánh mắt tràn đầy d ễ cợn nếu như các ngươi thành tâm tới uống rượu mới vừa rồi ta nói đánh bớt hai chục phần trăm như vậy sẽ đi lưu lại nơi này không muốn đi các ngươi muốn làm cái gì ta cũng lòng biết rõ bây giờ thấy không tiện nghi chiếm liền cùng ta nói chuyện gì thẹn quá thành g i ậ n các ngươi ra mặt này làm sao lại dậy như vậy chứ dương phàm từ sẽ không cho những tiểu nhân này sắc mặt tốt thời điểm nói ra câu này muốn thật khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe vốn là muốn tiếp tục tranh luận mấy người người người đỏ lên mặt một câu nói cũng không nói được vô luận n g ư y i n ó i thế nào ngược lại số tiền này chúng ta là không lấy ra được gây chuyện người dẫn đầu dứt khoát v ò đã mẻ lại s ứ c cao như vậy giá cả bọn họ là không lấy ra được coi như để cho bọn họ về nhà lấy cũng trả không được một số tiền lớn như vậy ai trả ai thương tiếc húng chi tiền này đều là vô căn cứ phồng lên tới dương phạm nhìn chăm chăm mấy người này trên mặt lộ ra tà ác nụ cười không có tiền tốt lắm nói à. dương phạm hướng về phía lý thanh liên phất hôm nay hắc điếm bên trong quậy rượu rửa chén bác gái thả nghỉ một ngày toàn bộ tặng chén tặng đua đều do mấy người bọn hắn tới dọn dẹp là được lý thanh liên hơi sừng sờ ngay sau đó phản ứng kịp dương phạm ý tứ đây là muốn để cho mấy người này đi làm trả nợ tại chỗ vài người còn chưa kịp phản ứng dương phạm nói là ý gì nhưng nhìn hắn trên mặt vậy không thiện nụ cười trong nháy mắt cảm giác sau lưng c h ư ợ t lạnh ở hắc điếm quầy rượu gây chuyện bị bắt được rồi có thể liền không có kết quả gì tốt bọn họ không có tiền chỉ có thể bị lưu lại rửa chén quét nồi hắc điếm quầy rượu mặc dù chỉ là buôn bán hai giờ không tới nhưng toàn bộ lượng tiêu thụ là rất khả quan vô số cái mâm chén đua tất cả đều trồng chất tại hắc điếm quầy rượu bếp sau mặc dù là không phải rất tình nguyện rửa chén nhưng bọn hắn thật không cầm r a cao như vậy tiền bất đắc dĩ chỉ có thể đi đến bếp sau rửa chén có thể khi đến bếp sau sau đó nhìn thấy giống như núi cao tạ nguyện trong nháy mắt đánh răm thúi nhiều như vậy đây là thiếu đâu rồi dạ nơi đó là khăn t r à n g làm bếp là các bà b á c bình thường dùng tất cả mọi người là sĩ diện có thể đừng đem các ngươi quần áo của một thân này làm bẩn rồi lý thanh liên rất có lòng tốt nhắc nhở bọn họ giống như bọn họ như vậy nam tử khả năng đời này cũng chưa có rửa chén đi hôm nay vừa vặn cũng để cho bọn họ nếm thử một chút này rửa chén ra sao cảm thụ chỉ là lý thanh liên lời nói đã nói xong những người này hay lại là đứng bất động ánh mắt của hắn lâm thầm quả thật những người này cũng là không thể cho sắc mặt tốt nếu là một lúc lâu sau vẫn chưa xong hoặc có lẽ là bát đĩa thiếu số lượng đến thời điểm các ngươi nên trả tiền một phần cũng không thiếu được lý thanh liên nói những lời này sau đó xoay người rời đi nhân liền canh giữ ở hắc điếm cửa nơi ấy đợi thời gian đến hắn phải đi nghiệm thu kết quả bảy n g ư ờ i ngồi s ổ m ở bếp sau gây chuyện người dẫn đầu nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút muốn coi trộm một chút này bếp sau có không có thể trốn thoát phương bọn họ ngược lại cũng không lưu lại cái gì tên họ vật chứng nếu như chạy vậy cũng không bắt bọn họ bếp sau là đang ở hắc điếm q u o y rượu phía sau nhất địa phương tự nhiên sẽ có một cái cửa sau tồn tại người dẫn đầu lập tức liền phát hiện này một chỗ sơ hở liền vội vàng đi tới muốn đẩy cửa ra chỉ là dương phàm làm sao sẽ quên chỗ sơ hở này đâu rồi hắn sớm một bước sẽ đến này bếp sau cửa sau nắm một cái ổ khóa hạ xuống khóa chìa khóa thả vào trong ngực mang theo âm hiểm nụ cười rời đi gây chuyện người dẫn đầu nắm môn thử đẩy nhiều lần đều không đẩy cửa ra lúc này mới hoàn toàn từ bỏ ý định nhìn nhiều như vậy chén đũa dần dần lâm vào tuyệt vọng chính giữa hắn cho tới bây giờ không có làm qua sự tình kiểu này ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì muốn là không phải ngươi nói trước đi chúng ta làm sao sẽ lạc tới mức này trong đó có người dẫn đầu mặc vào khăn choàng làm bếp nắm rẻ lao đã bắt đầu rửa chén thấy kia gây chuyện người dẫn đầu còn không có động liền ở bên ở chương ạ n t Phi nói. c hai người lại lưu s o Xảy chuyện đầy trăm sáu mươi mốt cao ngạo đại phu thứ hai trăm sáu mươi mốt cao ngạo đại phu những thứ này gây chuyện chi người d ễ rủa rồi nửa ngày trước sau dò xét đã lâu cửa sau phong kín cửa trước có cao thủ ngồi thủ bọn họ muốn trốn cũng không có biện pháp cuối cùng bọn họ không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh rửa chén liền rửa chén đi lý thanh liên xử lý xong chuyện này bên kia dương phàm chính hỏa tốc liền vội vàng hướng bạch đại gia kia chạy tới không biết bạch đại gia tình huống như thế nào cũng không dám đại khoảng cách di động bạch đại gia thân thể trực tiếp nằm ở hắc điếm trung đại phu nàng đây là thế nào thôi nguyệt nhi thấy đại phu đem mạch nửa câu không nói trong lòng rất là đến gấp hỏi đại phu thu tay về mặt không chút thay đổi lắc đầu một cái bộ dáng kia tình huống thật giống như không quá lạc quan dương phàm nhìn thấy một màn này thân thể nàng thế nào ngươi cái này đại phu chỉ có thể lắc đầu không biết nói chuyện dương phàm có chút gấp nóng cái này thái độ của đại phu quả thực để cho người ta cuốn cuồng đại phu cao ngạo liếc mắt nhìn dương phàm gấp cái gì ngươi là đại phu hay ta là đại phu sách đại đường nhân viên kỹ thuật khan hiếm khắp mọi mặt nhân tài đều là rất tuyển người tôn kính nhất là đại phu này đại phu tiếng tăm coi như không tệ mở một nhà dược phòng mỗi ngày cũng có thể kiếm không ít tiền lần này hắn sẽ đến nhìn trần cũng là nhìn bạch đại gia ngày xưa cùng nàng giao tình nhưng dương phàm hắn đúng vậy t h ủ dương phàm bất mãn chừng liếp mắt nhưng vẫn là nhịn xuống không có cách nào cái này đại phu hắn lại là có tư bản cùng hắn gọi bản đại phu thấy dương phàm ngừng sau đó ho nhẹ hai tiếng nói khụ bạch đại gia ma cũng không đại sự gì đây là quá la o hôn mê lao phu cho nàng khai điểm bổ khí huyết thuốc thang là được rồi đại phu thốt ra lời này xong dương p h ạ m mặt â m trầm nhìn hắn nhân cũng không có chuyện gì lớn còn bày ra kia một phó biểu tình làm hại dương p h ạ m cho là bạch ở nhà xuất thân thể xảy ra trạng hứng gì nếu như bạch đại gia có cái gì không hay xảy ra lời nói trách nhiệm kia tất cả đều quy tội hắn trách nhiệm này có thể to lắm này đại phu nói thật đúng là thở mạnh cũng may người hay là không việc gì đại phu nắm dây bút nổn ngang viết một nhóm b u ô n g xuống bút lông chi rồi nói ra đi đến nhân đầm sâu dược phòng hốt thuốc là tốt Lưu lại một câu nói như vậy sau đó, đại phu liền như câu sau phu chuẩn muốn đại nói rời đi. tiền một mồm Hắn không há mồm muốn tiền xem bệnh, đó, há vậy bị xem dương phản g không lời cái đại cho, đức phu này ý ta ố muốn t tiền. t lắm, hắn Phạm Dương Dương cũng không muốn cho hắn tiền. Dương Phạm, cho lúc đi bạch đại gia cũng đã té xịu qua một lần rồi thôi nguyệt nhi tràn đầy hãy náy nói nàng lúc đi cũng biết bạch đại gia thân thể nhưng là khi đó còn là không phải rất để ý nay sẽ trở về bạch đại gia cũng đến trạng thái như vậy rồi ai ta người lão bản này thật sự là quá không xứng trước vừa đi liền đem cục diện d ố i d á m cho các n g ư ờ i đợi chuyện lần này đi qua ta cho các n g ư ờ i thêm tiền thưởng dương phàm biết trong lòng thôi nguyệt nhi là thế nào nghĩ liền vội vàng nói sang chuyện khác đem thật sự có trách nhiệm hướng trên người mình g á n h phải thế nào nói nồi này xác thực cũng là hắn nếu như hắn lúc đi làm nhiều điểm chuẩn bị sự tình cũng sẽ không loạn tới mức này trong lòng dương phàm trầm xuống này nguyên nhân lớn nhất thật ra thì vẫn là phải thuộc về cứu cùng lý thái nha muốn là không phải lý thái lựa gạt lời nói của hắn mình tại sao khả năng cái gì cũng không giao phó cứ như vậy hốt hoảng rời đi còn có ở sơn trang dành để nghỉ mát thời điểm lý thái cũng lừa hắn chờ lý thái trở lại dương phàm thế nào cũng phải để cho hắn thể nghiệm một chút cái gì gọi là hậu quả được một lời đã định trên giường bạch đại gia không biết lúc nào tỉnh nhỏ giọng trở về một câu nói như vậy thôi nguyệt nhi cùng dương phàm mừng rỡ nhìn bạch đại gia bạch đại gia ngươi có thể tính tỉnh ngươi có không có cảm thấy khó chịu chỗ nào thôi nguyệt nhi dẫn đầu mở miệng t r ư ớ nói bạch đại gia tay chống giữ giường ngồi dậy nhìn dương phàm cùng thôi nguyệt nhi lắc đầu nói nào có như vậy hiểu điệu đã không sao các ngươi đều ở chỗ này kia h ắ c điếm quầy rượu làm sao bây giờ bạch đại gia quan tâm hỏi mở tiệm thời gian dài như vậy tới nay nàng ở h ắ c điếm quầy rượu rót vào tâm huyết thật rất nhiều thời thời khắc khắc đều tại vì h ắ c điếm quầy rượu lo nghĩ trong lòng dương phàm một trận lộ vẻ xúc động bạch đại gia vì h ắ c điếm quầy rượu thật làm rất nhiều rồi rồi hắn đưa tay ra bạch đại gia muốn đứng dậy xuống giường động tác nói tiếp hôm nay hắc điếm quậy rượu không buôn bán ngươi nghỉ ngơi c h o khỏe không buôn bán tiệm cũng mở làm sao có thể quan môn bạch đại gia vẻ mặt cuống cùng nói rõ ràng khi đó trong điếm còn có nhiều người như vậy thoáng cái quan môn khẳng định là không có khả năng dương p h ạ m nhất định là lại làm chuyện gì tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi ta hắc điếm giám đốc cũng mệt mỏi n g ã xuống tiệm còn mở ta lại là không phải thật chu lột ra nha dương p h ạ m c ư ơ n g ép đem bạch đại gia theo như hồi trên giường để cho nàng nghỉ ngơi c h o khỏe bạch đại gia nghe hắn nói như vậy nếu h đôi mi thanh tú lại l ỏ n g ra dương p h à m nếu cũng đã nói như vậy nàng nếu là còn kiên trì đứng lên khởi là không phải tự mình chuốc lấy cực khổ huống chi bây giờ nàng cũng xác thực rất không thoải mái bạch đại gia khoảng thời gian này những người đó ngày ngày cũng không an phận sao thôi nguyệt nhi cái bạch đại gia sắc mặt đẹp mắt một chút sau đó há mồm tuần hỏi bạch đại gia gật đầu một cái mỗi ngày cũng đến hơn nữa thời gian không chừng mỗi ngày người vừa tới cũng không giống nhau nhưng đều là nam tử bạch đại gia cùng dương phạm nói ra hắn khoảng thời gian này ra kết luận vốn là hắn cho là mỗi ngày quan sát kia tặc nhân chúng quy sẽ lộ ra điểm c h â n ngựa đến thời điểm cũng tốt có thể phòng bị nhưng là nàng ngày ngày các loại mỗi thứ đẳng tới người có trách nhiệm cũng không giống nhau trong lòng áp lực cùng với trong chuyện này đối với nàng lưu sâu để cho bạch đại gia rốt cuộc ngã bệnh thực ra thôi nguyệt nhi khi đó nói phải đem dương phạm tìm trở về để cho dương phạm xử lý chuyện này thời điểm bạch đại gia là phản đối dương phạm đi sơn trang dành để nghỉ mát đem hắc điếm quầy rượu toàn quyền giao cho nàng này là đối với nàng tín nhiệm biểu hiện nhưng là cuối cùng bạch đại gia cũng không có đem chuyện này hoàn thành ngược lại còn làm cho mình ngã bệnh nhắc tới bạch đại gia cũng có nhiều chút xấu hổ như vậy a những thứ kia nam tử đại khái tuổi tắc cũng tương phản đúng không dương phán hỏi ừ ước chừng đều tập trung ở hai mươi tuổi người người dáng người khỏe mạnh đối đại tiểu hồ đồng lại quen thuộc ngay cả lý thanh liên đều khó đuổi kịp bọn họ bạch đại gia gật đầu một cái trả lời Ta hiểu dương c đã nhiều ngày n g ư i trước t h thể d ư n hảo, đại phàm cho, cho, cho, cho bạch đại gia đánh một dược tề an tâm trâm sau đó cùng thôi nguyệt nhi nhân lui ra ngoài để cho bạch đại gia nghỉ ngơi cho khỏe hoàn toàn lui sau khi đi ra thôi nguyệt nhi nhìn dương phàm hỏi dương phàm ngươi dự định giải quyết như thế nào chuyện này thực ra cấm vệ quân cũng có hỗ trợ n ắ m Ta cũng phái phủ thượng nhân đi điều tra một chút những người này lai lịch nhưng là cũng hào không tin tức dương p h ạ m không nói chuyện kính đi thẳng về phía trước t r o n g chừng hắc điếm quậy rượu cấm vệ quân chỉ mấy cái như vậy dương p h ạ m đã sớm quen thuộc rồi mặt lúc trở về cũng chú ý tới ở vòng ngoài có bọn họ chú đóng xem ra tới gây chuyện nhân thật không đơn giản liền cấm vệ quân cũng không làm gì được bọn họ dương p h ạ m ngươi chờ ta một chút nha có chuyện gì chúng ta thương lượng với nhau thôi nguyệt nhi thấy dương p h ạ m không nói lời nào chỉ bước nhanh đi về phía trước b chương hai trăm sáu mươi hai thanh y nam tử thứ hai trăm sáu mươi hai thanh y nam tử cái gì kia ngươi n à y thiên yếu tố cái gì không cùng ta nói sao rõ ràng bọn họ là đồng thời tại sao dương phàm có gì kế hoạch không nói cho nàng ta hiện tại dĩ nhiên là về ngủ lạc gây sự nhân ngày mai khẳng định còn biết được chuyện này không gấp được chúng ta cũng vô tòng hạ thủ chỉ có thể chờ đợi của bọn hắn tự chui đầu vào lưới trong lòng dương phàm cũng không có bất kỳ kế hoạch hắn cũng rất là thành thật cùng thôi nguyệt nhi nói như thế phản chính bạch mọi người nói gây chuyện nhân ngày ngày cũng sẽ đến cửa coi như hôm nay gấp gấp cũng không cách nào thôi nguyệt nhi nhìn không có chút nào đáng tin dương phàm sương mặt lên đầy ngược giọng tất cả đều là tức giận xoay người rời đi dương phàm quả nhiên không thay đổi hay lại là trước sau như một không đáng tin cậy chờ thôi nguyệt nhi sau khi rời đi dương phàm xoay người đi hắc điếm k h o rượu nhìn ngồi ở cửa uống rượu lý thanh liên trương miệng hỏi những người đó r ử a chén sao lý thanh liên đứng lên nâng cốc để qua một bên cười nói cũng r t sạch còn nữa một hồi không sai biệt lắm là có thể tắm xong hắn là như vậy có mật thiết chú ý những người đó rốt cuộc có hay không ở r ử a chén quả thật là tiền đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu nói tiền người người đều rất chuyên cần hơn nữa lau cái mâm động tác so với r ử a chén các bà bác còn phải cầm nhẹ để nhẹ rất sợ đem cái mâm kia cho đập bể dương p h ạ m h à i lòng gật đầu một cái chậm rãi đi vào bên trong thất cá nam tử hán ngồi ở bên chậu nước bên trên mặc trên người xanh xanh đỏ đỏ khăn choàng làm bếp cầm cái này rẻ lau không ngừng đang lau cái mâm khăn choàng làm bếp loại vật này ở thời đại này là không tồn tại dương p h ạ m vì để cho những thứ này rửa chén bác gái không chuẩn bị quần áo bẩn đặc biệt tìm tốt hơn nhìn vải vóc đem ra chế tác khăn choàng làm bếp nhưng những thứ này rửa chén bác gái thẩm mỹ cũng rất kỳ quái chọn vóc đều là xanh xanh vải đều đỏ đỏ là dương p h ạ m nhịn được không cười làm bộ như tham viếng rửa chén công trình ở bên trong vòng một vòng chờ đ â y rồi này thất người đàn ông gú hoán ánh mắt sau dương p h ạ m cười h i ế p mắt lại đi ra coi trọng bọn họ chưa ra xong một cái cũng không để cho đi đúng rồi rửa chén xong lại đem q u o ẻ rượu cho quét dọn một chút bên ngoài bàn ngoài cũng ghế dương ọ n xong. d phàm ạ m một một điếm mệnh lời lộn lệnh nói đi cái phải đối xong nhìn xộn như n quẹo đã đầu về phía hắc tựa trước rượu, bước, quảy y thất cái n a nói h â n n Hôm nay này thất hắn họ liền có nghĩa vụ, phải đem hắc điếm rượu làm cho không chút tạp chất. ông đem điếm làm Phạm nay này người đàn bọn liền Dương nói bao, quảy là tất tạp rượu đều cả có vụ, xong một câu nói này sau đó đi ra hắc điếm quầy rượu mà trong phòng kia mấy nam nhân càng phát ra phiền muộn bọn họ nam tử hán đại trượng phu ở đâu là rửa chén lại quét sân vật liệu nguyên gây chuyện trước người dẫn đầu thấy dương phàm được voi đòi tiền trong tay nắm ướt lộc cộc rẻ lao liền muốn ra bên ngoài đập nhưng lý thanh liên đây một cái ánh mắt lại đem động tác của hắn bị dọa sợ đến rụt trở về bảy người chính giữa có một có một thanh y nam tử ánh mắt vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào dương phàm đợi dương phàm cả người sau khi biến mất hắn mới thu hồi nhãn thần một câu nói cũng không nói ngồi t r ồ m h ồ m ở bên chậu nước bên trên đàng hoàng rửa trên bát còn lại sáu người chỉ cần quét hai ba cái cái mâm trong miệng liền nguyền rủa chửi một câu nhưng hắn cũng rất t n tĩnh như vậy cùng người khác bất đồng bộ dáng liền lý thanh liên cũng nhìn liền hắn nhiều lần phốc thử phốc thử dương lão b ả n đi lý thanh liên nhiệm vụ vẫn là ở nơi này trông coi mới vừa ngồi xuống mới bưng chén rượu lên đều không tiếp cận vào mép bên thai liền chuyển đến âm thanh kỳ quái lý thanh liên xoay ánh mắt của quá liền nhìn thấy dương phạm đứng ở hắc điếm q u ầ y rượu vào ngoài một bậc thang bên cạnh chính đối với mình lặng lẽ vây tay gây sự nhân có bảy cái bảy người này dương phạm toàn bộ cũng lưu lại tử quan sát kỹ bọn họ muốn từ trên người bọn họ tìm tới điểm đầu mối vốn là chỉ là muốn thử vận khí một chút không nghĩ tới thật để cho dương phàm bắt gặp bảy người này bên trong kia thanh y nam tử nhìn một cái liền cùng sáu người khác bất đồng hắn nhất định là có cái gì mờ ám h u n g chi từ bạch đại gia nói cho hắn biết tin tức chính giữa dương phàm có thể nhìn ra tới gây chuyện những người này là có tổ chức có v i ệ c động tuổi tác tương phản đường chạy trốn cũng không kém bọn họ náo khởi sự tới không thể nào hành động đơn độc một người ở quầy rượu gây sự nhất định sẽ có mấy người ở quầy rượu chính giữa cho hắn tiếp ứng để ngừa chưa chuẩn bị chi cần cho nên lần này gây chuyện chung nhất định là có mấy người là kia chạy trốn tặc nhân đồng bọn vốn là dương phàm cho là cái kia trước nhất nói chuyện nam tử nhưng quan sát tới dương phàm đem mục tiêu cuối cùng phong tỏa ở cái này thanh y nam tử trên người đồng thời dương phàm cũng chú ý tới cái kia thanh y nam tử cũng là đang ngó chừng hắn cho nên dương phàm lúc này mới làm bộ như mình đã rời đi hắc điếm quầy rượu để trong nháy mắt kia sáu người đàn ông phát ra than phiền nhưng than phiền đồng thời trong tay tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít bọn họ người đang quẻ r ư ợ u cũng gặp qua hắc điếm ông chủ dương p h ạ m thủ đoạn nếu chưa ra xong sợ rằng nhân thật đi không hết lý thanh liên đi về phía trước mấy bước tiếp lấy quà c ù a đi tới dương p h ạ m bên người nhỏ giọng hỏi dương lão bản làm cái gì vậy hư bảy người này chính dựa nhất định là có gây chuyện người đồng bọn ngươi đi nhiều nhìn chằm chằm quần áo màu xám cho nam tử hắn hiểm nghi lớn nhất dương p h ạ m nhỏ giọng nói cho lý thanh liên nói lý thanh liên hết sức thành thật dựa vào hắn nói láo diễn kỹ nếu nói cho hắn biết hiểm nghi lớn nhất phạm là kia thanh y nam tử lý thanh liên tivi sẽ không nhịn được lộ ra trần tướng biện pháp tốt nhất chính là nói cho lý thanh liên một người khác mục tiêu hơn nữa kia quần áo s á m nam tử cũng vậy muốn chiếm tiện nghi người dẫn đầu để cho lý thanh liên theo dõi hắn cũng bình thường lý thanh liên nghe một chút những người này chính giữa có gây chuyện tặc nhân đồng bọn trong n g á y mắt tức giận không dứt nằm chặt quả đấm liền muốn xông vào đi đánh tơi bởi kia quần áo s á m nam tử dương phạm thấy lý thanh liên tâm tình không đúng liền vội vàng kéo lại hắn hốt hoảng nói ta cũng chỉ là hoài nghi ngươi hảo hảo theo roi hắn liền có thể không nên khinh cử vọng động dương phàm thật sợ lý thanh liên đi vào đánh người đánh rắn động cỏ vậy thì không có ý nghĩa lý thanh liên vẻ mặt bất thiện gật đầu một cái hắn được phải phối hợp dương lão bản kế hoạch được vậy ngươi đi vào trước đến thời điểm thả bọn họ đi rồi ngươi liền xa xa đi theo kia quần áo s á m nam tử xem hắn là hướng địa phương nào đi dương phàm tiếp tục nói được dương phàm mệnh lệnh lý thanh liên giống như là được cái gì nhiệm vụ trọng yếu một dạng trọng trọng gật đầu một cái ở bên ngoài đợi rồi sau một hồi nắm chặt thời gian đi vào mới vừa rồi đứng có chút xa lý thanh liên còn khống chế được nổi bây giờ cách quần áo xám nam tử gần như vậy một liên tưởng hắn lúc trước làm những chuyện kia lý thanh liên quả đấm sẽ không đông lòng chương hai trăm sáu mươi ba theo dõi k ỹ xảo thứ hai trăm sáu mươi ba theo dõi k ỹ xảo theo lý thanh liên từng bước một đến gần quần áo xám nam tử minh hiện cảm giác không bình thường khi thế nhất là lý t ĩ n h liền đáng sợ ánh mắt để cho hắn rửa chén động tác cũng chầm không ít hắn đây cất là muốn đánh chính mình ánh mắt của lý thanh liên quá mức đáng sợ quần áo xám nam tử bị chảnh tê cả ra đầu ở nơi này đáng sợ nhìn chăm chú bên dưới hắn rốt cuộc tắm sông chén liền vội vàng xông ra ngoài năm cây trổi liền quét đến hắc điếm q u o ẻ rượu đủ loại rắc dưới mấy người kia cũng còn chưa bắt đầu động tác hắn cũng đã ít đi một mảnh lớn phạm vi lý thanh liên liền tử tử điệu theo dõi hắn hắn cũng vững vàng nhớ khuôn mặt này chờ này quần áo xám nam tử sau khi đi ra ngoài cũng nhất định phải nhớ được hắn bảy người nói nhiều không nhiều nói ít không ít quét dọn lên vệ sinh tới rất là nhanh chóng trong chốc lát liền toàn bộ đều sửa sang lại quần áo xám nam tử dẫn đầu đứng ra nói nơi đó lý đều đã xử lý tốt chén cũng quét qua địa cũng quét chúng ta lúc này có thể đi được chưa có thể đi lý thanh liên âm x â m x â m nói hát điếm trong quán rượu một mực có hơi lạnh hệ thống coi như rửa chén quét sân cũng không cảm thấy nhiều nhiệt nhưng là quần áo xám nam tử lại bị ánh mắt của lý thanh liên nhìn chòng chọc đến đầu đầy đại hãn liền sau lưng áo quần đều ướt đẫm hắn có loại dự cảm nếu như tự mình lại làm ra cái gì không nên làm việc kia lý thanh liên phòng chừng sẽ trực tiếp xông lên đánh mình một trận lý thanh liên sức chiến đấu hắn chính là chính mắt từng thấy tuyệt đối là nổ mạnh tồn tại có thể không t r e o chọc được quần áo xám nam tử quay người lại xuất trước chạy ra ngoài mấy người kia nhanh chóng nhảy ra hắc điếm quầy rượu nên đón đến kia nóng như thiêu ánh mặt trời sau đó này mới xem như khôi phục điểm sinh mệnh lực vào lúc này quần áo xám nam tử mới xem như cảm giác mình là thật sống những người khác cũng là như nhặt được đại thích giống như là thuộc về dòng suối cá chép cũng là rất tấn nhanh rời đi bọn họ không chỉ là muốn muốn chạy trốn thời cái địa phương này càng là muốn thoát khỏi mới vừa rồi bọn họ làm mất thể diện hành vi đường đường nam tử hắn lại mặc hoa lục khăn choàng làm bếp ở đó bẩn thịu bếp sau làm cho người ta r ử a chén chuyện này nếu như truyền ra ngoài bọn họ còn biết xấu hổ hay không rồi quần áo xám nam tử chạy rất nhanh một lúc lâu liền không có bóng người lý thanh liên dọn dẹp một chút đem hắc điếm q u ầ y r ư ợ u đại vừa đóng cửa hướng quần áo xám nam tử rời đi phương hướng liền đuổi theo chờ đến lý thanh liên sau khi rời khỏi dương phàm chú ý tới mới vừa rồi sớm mất bóng người thanh y nam tử lại một lần nữa xuất hiện ở hắc điếm cửa quán rượu ở hắc điếm cửa quán rượu tả hữu thăm dò rồi một lúc lâu tiếp lấy hướng tây nam phương hướng đi tới dương phàm trốn vào hắc điếm quẻ diệu nhanh chóng đổi một bộ quần áo ở trên mặt mình còn dán hai sợi trồng dâu nơi khỏe mắt dán cái nốt dồi đen như thế có che giấu tính ăn mặc để cho dương phàm trong nháy mắt thoát thai hoàng cốt hắn còn đặc biệt ép loan liều yêu không người tiến tới bộ dáng kia giống như là một đầu đường bán cao ra chó hẳn g rong điều t i lại xấu xí dương phàm cũng hướng tây nam phương hướng đi tới thanh y nam tử quần áo trên người ở trong đám người rất có nhận ra độ dương phàm bước chân lúc nhanh lúc chậm với ở phía cuối cùng thanh y nam tử duy trì đại khái năm mét khoảng cách chính bởi vì bọ ngựa bắt ve chim sẻ r ì n h sau này thanh y nam tử muốn làm chi giảo hoạt đường l a n g kia dương phàm chính là một cái dương cánh bay cao hoàng tước tùy ý này đường l a n g có bao nhiêu giỏi về ẩn nút hắn cũng có thể tóm đến đến mới đi theo có một đoạn đường kia thanh y nam tử lập tức phát g ắ c ra hắn cảnh giác bước nhanh hơn trốn vào trong một ngõ hẻm không có bóng người theo dõi nhân đó cũng là có kỹ xảo dương phàm đã làm cải trang nếu như là không phải rất quen thuộc người khác trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không phát hiện hắn là dương phàm có loại này cương quyết ngoại mẫu kỹ thuật càng sâu dương phàm không lo lắng chút nào mình bị nhận ra coi như bây giờ bị nhận ra dương phàm cũng không hoảng hốt bước chân như cũ không nhanh không chậm đi về phía trước đi tới khoảng cách ngõ hẻm gần đây một cái bán mặt nạ trên quán đẻ thấp c ú n g họng hướng về phía kia bán mặt nạ ông chủ nói ông chủ con của ta là thực sự thích mặt nạ này không cho hắn mua hắn liền áo nếu không ngươi tiện nghi một chút bắt văn bán ta một cái được nay t h u ộ c lạc bộ dáng giống như là một khách trở lại bán mặt nạ hàng rong mỗi ngày tiếp xúc nhiều người như vậy đã sớm quên mất không còn một ngống nhưng nghe dương p h ạ m nói như vậy cũng là rất nhiệt tình nói đại ca ta đây đều là vốn nhỏ làm ăn ta mặt nạ này đều là bán mười hai văn một cái con của ngươi nếu là t h ậ t thích ta cái này thì mười văn tiền như thế nào thấp hơn cũng không được mười văn tiền không được không được hay lại là đắt vợ ta có thể ở nhà chồng coi tiền đâu liền cho ta bắt văn dương phạm vừa nói chuyện than ra tay lòng bàn tay bắt đồng tiền bán mặt nạ hàng rong mừng thầm trong lòng làm nhất cá diện cụ liền mấy đồng tiền thành phẩm hắn đem giá cả nhất được cao như vậy đó cũng là nhìn có hay không kẻ ngu nguyện ý mua không nghĩ tới hôm nay vẫn thật là đụng phải kẻ ngu hàng rong trong lòng thật là hoan hỉ nhưng như cũng làm bộ như một bộ quấn quýt bộ dáng thật giống như nhịn đau một loại nhận kia bắt đồng tiền đưa cho dương phạm một cái yêu quái mặt nạ được rồi được rồi ta cũng là nhìn con của ngươi dễ thương bắt đồng tiền liền bắt đồng tiền đi hàng rong rất là hoan hỉ nhận kia bắt đồng tiền ánh mắt của dương phạm liếc lên thanh y nam tử từ nơi này trong hẻm nhỏ đi ra xem ra hẳn là đối với hắn bung lòng cảnh giác dương phạm vui tươi hớn hở đem mặt nạ bắt ở trên tay tiếp tục đi về phía trước đi theo có một đoạn đường sau đó thanh y nam tử cũng dừng lại nhiều lần nhưng mỗi lần dương phạm đều rất là lanh lợi quay đầu mua đồ này mới đi không bao lâu dương phạm trong tay bọc lớn tiểu bao n h ấ t không ít lần này kia thanh y nam tử trực tiếp ngừng ở một nhà bán ô giấy dầu bán hàng rong bên trên nắm một miếng dầu cây dù kiểm tra trái phải vẫn cùng kia chủ quán nhàn hàn huyên dương phàm nếu như lúc này vượt qua tùy tiện nam tử lời nói kia sợ rằng sẽ trực tiếp cân đâu hắn hắn khẽ c ắ n răng đem trong tay mình vật phẩm đỉnh núi rồi hai cái tiếp lấy đi tới kia bán hàng rong bên cạnh trực tiếp cùng thanh y nam tử tiếp lời nói yêu huynh đệ cái thanh này ô giấy dầu không tệ à, đưa cho cô nương ra bất quá thích hợp nhất rồi s ắ c thực rất đẹp thế nào ngươi cũng cần mua ô dù sao k i a thanh y nam tử nhìn từ trên xuống dưới dương phàm xem hắn trên người đã nhấc rồi nhiều đồ như vậy sau dò xét hỏi từ mới vừa rồi hắc điếm q u o ẻ rượu đi ra hắn lao cảm giác có người sau lưng đi theo nhưng là mỗi lần quay đầu cái nào nhân vật khả nghi cũng không có duy chỉ có cũng chỉ có này người tướng mạo xấu xí nam tử ở phía sau người đàn ông này làm hết thệ đều quá mức tự nhiên mua mặt nạ mua ăn mua uống thậm chí còn đứng ở ven đường cùng bán thức ăn bác gái trả giá gắng ngượng một đồng tiền mua ba cái củ cải hết thệ các thứ này cũng để cho thanh y nam tử cảm thấy này xấu xí nam tử nên xuất hiện ở đây phồn hoa trên đường có lẽ là hắn khẩn trương quá độ xem ai đều giống như tặc nhân rồi nhưng đi d à i như vậy này xấu xí nam tử cũng ở phía cuối thanh y nam tử thật sự là không nhịn được hoài nghi lần này hắn trực tiếp dừng lại nếu như này xấu xí nam tử là không phải đang theo dõi mình nói vậy hắn tuyệt đối sẽ đi tới đằng trước đi c h ờ cái này xấu xí nam tử đi ra sau chính mình lại đi nhưng không nghĩ tới chính mình mới vừa cầm lên ô rủ cái này xấu xí nam tử lại tiến lên tiếp lời rồi chương 264, t r m ư ờ i văn tiền một cái giỏ thứ 264 t r m ư ờ i văn tiền một cái giỏ thanh y nam tử nắm ô giấy dầu cười híp mắt nhìn dương phàm trong lời nói tràn đầy gió xét ánh mắt cũng không ngừng đánh giá dương phàm không biết tại sao hắn lại là thấy trước mặt được người đàn ông này nhìn rất quen mắt có thể trong trí nhớ nơi nào sẽ có như vậy nhân vật số má dương phàm tự nhiên đem trong tay mình đồ vật tán g t r ư ở n g tiếp lấy trả lời trong nhà thằng bé lớn tiểu hải tử cũng nhau muốn ăn đồ ăn không mua không được đâu huynh đệ ngươi cái thanh này ô dù cho ta nhìn xem một chút chứ sao dương phàm đem trong tay sách đồ vật để ở một bên đưa tay ra thì đi cầm thanh y nam tử trong tay ô dù ây này ô dù là ta xem t r ư ớ c c h u n g ta mua đây là ta dương phàm nói như vậy như c ũ không tiêu đi thanh y nam tử nghi ngờ hắn tức giận nói với dương phàm mình và xấu như vậy nhân đồng hành một con đường ảnh hưởng tâm tình hơn nữa mới vừa rồi còn để cho hắn run sợ trong lòng sợ mình bại lộ hành tung dương phàm như c ũ cười cũng không nóng giận cầm lên ngoài ra một miếng dầu cây rủ cha nhìn bán hàng rong ông chủ nhưng khi nhìn nghe được thanh y nam tử nói muốn mua ô giấy dầu trên mặt rất là hoan hỉ cười đối thanh y nam tử nói hai mươi văn một cái ô dù hai mươi văn thanh này phá ô dù mắc như vậy cắt ta mới không mua thanh y nam tử vừa nghe đến ô giấy dầu giá cả sau nhanh chóng biến sắc mặt trực tiếp đem ô giấy dầu nhét vào gian hàng bên trên vẻ mặt ghét bỏ xoay người rời đi nhất thời bán hàng dong tử âm thầm nguyền rủa chửi một câu hướng thanh y nam tử rời đi phương hướng phun một bãi nước miếng chán ghét tác đạo người nào n ộ t lời nói sau khi nói xong đem ô giấy dầu đưa cho dương phạm nói khách quan ngươi xem một chút cái thanh này ô dù đây đều là thuần thủ công làm khá tốt trời mưa tuyệt đối không là mưa dương p h ạ m nhận lấy ô giấy dầu cũng không nhìn thêm liền trực tiếp trả tiền một ngày nắng hắn mua cây dù đi mưa còn trả tiền như vậy chuyên cần người chung quanh đều cầm ánh mắt khác thường nhìn khi thấy dương p h ạ m xấu xí bộ dáng sau đó lập tức rời đi ánh mắt thật giống như nhìn lâu một hồi sợ rằng con mắt cũng sẽ mù khách quan đi thong thả bán hàng rong thích thú nắm đồng tiền cẩn thận tính nhìn một chút dương p h ạ m có thể hay không thiếu cho chắc chắn sau đó cao hưng nói dương phạm mục đích có thể là theo dõi liền vội vang nắm ô giấy dầu đuổi sắt theo này mới đi không bao lâu thanh y nam tử bóng người hoàn toàn biến mất dương phạm theo dõi mục tiêu biến mất hắn tay nhấc bọc lớn tiểu bao đồ vật bất động thanh sắc tiếp tục đi về phía trước đi tới một cái khúc quanh xoay người đi vào giống như là cái bình thường trở về nhà nam tử nếu như dương phạm không có đoán sai lời nói kia thanh y nam tử nhất định tránh ở trong cái xó nào nhìn hắn dương phạm nhanh chóng đem y phục trên người đổi một mặt màu xám áo khoác phản xuyên trực tiếp biến thành màu đen lây xuống chính mình tròm râu cùng nốt dồi đen lao đi trên mặt tận lực cho than đen thui gương mặt trở nên trắng đoãn ướn thẳng lưng dương phạm xuất ra cây quạt nửa che che mặt đi ra ngõ hẻm mua nhóm lớn hàng hóa tất cả đều v ứ c những thứ này hắn mang trên người lời nói quá mức trói mắt không bỏ được hải tử không bắt được lang ngược lại bây giờ cũng là lại vì rồi tìm tới những tặc nhân kia dương phạm ở trong lòng yên lặng đem những này tiêu phí toàn bộ đến đoán ở những tặc nhân kia trên đầu đến thời điểm tìm tới bọn họ sau đó nhất định phải thật tốt cùng bọn họ tính sổ dương phạm đi ra ngoài đối diện liền đi tới thanh y nam tử nam tử kia đi hốt hoảng dương phạm có thể nhích sang bên né tránh tự nhiên không để cho hắn phát hiện hai người cách vài người hoàn mỹ bỏ qua quả nhiên cái này thanh y nam tử là cái rất rảo hoạt hồ ly phản truy lùng kỹ năng cao siêu như vậy nếu như là không phải dương phạm lanh lợi lời nói rất có thể liền thật theo mất rồi thanh y nam tử lui về phía sau đi dương phàm đi về phía trước đi về phía trước một khoảng cách lớn sau đó muốn nhìn một chút thanh y nam tử là về phương hướng nào đi dương phàm hướng ngồi ở ven đường cùng một cái mua thức ăn đại gia nói chuyện đại gia này cũng sắp buổi tối thức ăn còn không có bán đi nha ngài thức ăn này bao nhiêu tiền vậy buổi sáng đến bây giờ liền còn dư lại này nửa không rồi ngươi muốn lời nói ngũ đồng tiền là được rồi bán thức ăn đại gia thấy có người tiếp lời nết môi cười nói ngũ đồng tiền không lớn bao nhiêu nửa khung thức ăn vậy làm sao nhìn thế nào có lợi dương p h ạ m nắm túi tiền xuất ra mười mấy đồng tiền cho mua thức ăn đại gia đại gia tiền này ngươi nắm cái này sọn rổ ta cũng cầm đi tựu xem như là mua sọn rổ tiền dương p h ạ m nói như vậy đứng lên cũng không tính là cho nhiều tiền đáng giá mua sọn rổ hắn mua thức ăn cũng không thể giữa lấy về đi này sọn rổ cũng là yêu cầu dương p h ạ m nắm thức ăn liền đi cũng không đợi bán thức a n đại gia đáp lại dương phàm lo l ắ n g bán thức a n đại gia biết điều không muốn nhận lấy tiền này đi cũng có chút nhanh nay vừa đứng lên dương phàm đột nhiên chú ý tới rõ ràng là một đi thẳng về phía trước thanh y nam tử lại đi trở về liền thanh y nam tử cùng dương phàm có thể là gặp mặt qua nếu như là chính diện cân đối nhất định sẽ phát hiện dương phàm dương phàm liền vội vàng chuyển người bước nhanh địa đi về phía trước tiểu tử tiểu tử trên người dương phàm mặc quần áo rất là đại chúng trong đám người một đoá ít ỏi sẽ phát hiện nó nhưng là mới vừa rồi dương p h ạ m bán thức ăn chỗ đó cái kêu bán thức ăn đại gia lại đ u ổ i theo cầm trong tay dương p h ạ m cho hắn tiền liều mạng kêu hắn trên đường chính bán thức ăn đại gia thanh â m rất lớn tiếng đã có không ít người hướng hắn này phương hướng nhìn tới nếu như dương p h ạ m không quay đầu lại nữa lời nói sợ rằng kêu bán thức ăn đại gia cũng sẽ một mực kêu đến để mặc cho đi xuống thanh y nam tử không chú ý cũng không được dương p h ạ m cắn răng một cái quay đầu hướng kêu bán thức ăn đại gia đại đi hướng thức phương hướng đi tới. bán ăn kêu dương phạm đem kêu bán thức ăn đại gia trên tay tiền hướng về thân thể hắn đẩy rất ý tứ rõ ràng dương phạm là tự nguyện đem tiền này cho bán thức ăn đại gia chỉ thấy bán thức ăn đại gia thở hồng hộc trên trán không ngừng mạo hiểm mồ hôi nóng hắn dùng lực đem tiền đẩy tới dương phạm vậy rang hai tay không sai biệt lắm mười hai đồng tiền nằm ở bán thức ăn đại gia lòng bàn tay chính giữa ngũ đồng tiền nửa khung thức ăn dương phảm coi như là dùng thất đồng tiền mua kia thức ăn sọn rổ tiểu tử ta kia khung mười văn tiền một cái ngươi cho ta coi như là thất đồng tiền còn kém ta tam văn đây bán thức ăn đại gia nhìn chằm chằm dương phảm tiểu tử này không biết xảy ra chuyện gì quang thiên hóa nhật chi hạ muốn ép mua b ộ t bán cũng còn khá người khác lao thân không già chạy vẫn đủ nhanh lập tức đem người này theo đuổi trở lại dương phàm nháy n h á y con mắt thật không nghĩ tới thức ăn này sọn rổ lại giá trị mười văn tiền à này không muốn mười văn tiền à ngượng ngùng ta sẽ cho ngươi ngũ văn t i ể u xem như mới vừa rồi bồi thường dương phàm là thật không nghĩ tới này sọn rổ lại m ắ t như vậy so với thức ăn còn phải đắt bán thức ăn đại gia nắm tiền hài lòng rời đi dương phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm may mới vừa rồi chỗ hắn lý kịp thời thanh y nam tử cũng không có hướng này nhìn tới hắn như cũ đi chính mình đường chương hai trăm sáu mươi lăm theo dõi thất bại thứ hai trăm sáu mươi lăm theo dõi thất bại nhìn kia thanh y nam tử này thuộc lạc bộ dáng mới vừa rồi đi những thứ kia đường hẳn là thông thường thao tác xem ra hắn là một cái rất giỏi đoán nạp nhân dương p h ạ m có mới vừa rồi kinh nghiệm cùng thanh y nam tử giữ vững gần trăm thước khoảng cách hắn nhận đúng món đó thanh y ỉa không nhanh không chậm theo dõi mà đoạn đường này thanh y nam tử cảnh giác hạ xuống cũng không tại chuyển đầu tra xét một đi thẳng về phía trước này thanh y nam tử lạc hơn phân nửa cái trường an thành dương p h ẳ m cũng ở phía sau đi theo hắn đi hơn phân nửa cái trường an thành cho đến trời sắp tối rồi kia thanh y nam tử mới hướng ở phố xá sâm ấ t đi tới càng với càng có cái gì không đúng dương p h ẳ m khẽ cắn răng trong tay s á c h thức c ăn sọn r ồ i bước nhanh đuổi theo kia thanh y nam tử đi địa phương nào đều không đi hướng một cái ở phòng đi vào nay còn có này thanh y nam tử chẳng lẽ còn về nhà hắn không nên cùng hắn đồng bọn đi tập học sao ây ừ ngươi là không phải dương phàm đi về phía trước đưa tay ra bắt được cái kia thanh y nam tử kia thanh y nam tử lập tức trở về đầu có thể là đồng dạng quần áo giống vậy vóc người lộn lại nhưng khác dạng mặt dương phàm muốn nói ra lời tất cả đều cắm ở trong cổ họng nhanh chóng rụt tay về xin lỗi đây là đưa ngươi thức ăn ngươi thu cất dương p h ạ m đem hắn hôm nay mua được thức ăn đưa cho người này tiếp lấy bước nhanh xoay người rời đi xem ra hắn bị người đổ bỡn đi lâu như vậy nhưng là mục tiêu lúc nào bị đổi hắn cũng không phát hiện thanh y nam tử vẻ mặt mơ hồ không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì không giải thích được xuất hiện một người trong tay sách đại dò cải xanh nhất định phải cho mình hơn nữa một phần không tốn tuy nói đây là chuyện tốt nhưng hắn vẫn cảm thấy không giải thích được bất quá lây không rồi cải xanh hắn cũng không có ý kiến gì vui tươi hớn hở sách thức ăn trở về nhà môn dương phàm đi theo thời gian dài như vậy đã cách đây hắc điếm quẻ rượu rất xa lập tức sắp đến cấm đi lại ban đêm thời gian hắn phải chạy về hắc điếm trên đường về nhà dương phàm không ngừng ở trong đầu suy nghĩ rốt cuộc là ở khâu nào bị lỗi khi đó thanh y nam tử đi trở về dương phàm rõ ràng xem qua gương mặt đó tuyệt đối sẽ không có lỗi dọc theo đường đi cũng vẫn nhìn chằm chằm vào làm sao có thể đổi nhân hắn đều không phát ra đây dương phàm mặt â m trầm đi trở về chuyện hôm nay chính là hắn đ ờ i này điểm nhơ bị người đùa bỡn xoay quanh còn chút nào không phát hiện lúc trước chính mình còn rất thích r a ở phía cuối đi theo quả thật là kỳ vọng quá lớn thất vọng cũng càng lớn kia thanh y nam tử đối trường an thành lớn nhỏ đường dây quen thuộc như vậy còn có thể đem mình thần không biết quỷ không hay vứt bỏ xem ra lai lịch rất là không đơn giản a gặp chuyện không hoảng hốt lúc này mới là người thông minh cách làm dương phàm trở lại hát điếm tỉnh táo chế định kế hoạch ngược lại ngày mai cũng sẽ có nhân tự chui đầu vào lưới không gấp được không gấp được hôm nay dương phạm trời còn chưa sáng liền tỉnh lại hắn chỉnh buổi tối cũng ngủ không ngon nằm ở trên giường đầy đầu nghĩ cũng là kia thanh y nam tử không biết hắn hôm nay có thể hay không trở lại còn có ở h ắ c điếm cửa quán rượu đụng vào người khác bị người mưu hại như vậy một lần dương phạm là nghi ngờ sâu hơn đưa đến hắn trong lòng nghĩ quá nhiều thấy cũng ngủ không ngon mở mắt ra trong nháy mắt đó liền lại cũng không ngủ được dương phạm dứt khoát thẳng nhận đặc biệt đi hắc điếm q u y rượu bố trí một phen những tặc nhân kia dám trắng trận tới hắc điếm q u y rượu gây chuyện chính là ỉ vào chính mình chạy nhanh nếu là dương phạm ở chung quanh đây bày một ít c h n g n g ạ i hắn ngược lại là phải nhìn một chút những thứ này tặc nhân phải thế nào chạy bọn họ phải đi qua một con đường nhi chính là cửa dương phạm nắm một cái sợi dây đỉnh đặc để ngang cửa tiếp lấy đưa cái này sợi dây một mực dắt đến bên cạnh chỉ cần ở bên cạnh kéo một cái sợi dây liền sẽ trở thành một đạo phòng tuyến nhưng như vậy quá mức rõ ràng dương phạm lại tìm khối thảm đỏ tử đem thảm đỏ hướng sợi dây út xuống ở cửa trải lên thảm đỏ tăng lên hắc điếm quầy rượu hình tượng đẹp mắt lại thực dụng dương phạm hài lòng vô vô tay tiếp lấy hướng hắc điếm trong quán rượu đầu đi tới cũng không biết hôm nay những người đó tới sau sẽ ngồi ở kia dương phạm cầm mấy cái dạ minh châu dùng đá đem bên ngoài thủy tinh thể cho gõ bể cẩn thận từng ly từng tí đem những này huỳnh quang dược t ề thả ở một cái trong chậu thêm chút nhựa cao su cùng dung dịch oxy giả h h o h đây vốn là tản ra quang mang chất lỏng từ từ ảm đạm xuống dương p h ạ m đem này ngay ngắn một cái chậu h ì n h quang dược tề cầm cái này bàn trải tất cả đều quét ở toàn bộ hắc điếm q u y rượu bàn ghế bên trên bây giờ là ban ngày h ì n h quang dược tề ở hắc điếm bên trong q u y rượu còn tản ra một chút xíu quang mang nhưng là dương p h ạ m thêm chút dung dịch oxy giả h 2 o 2 sau đó h ì n h quang dược tề không hề l ò n g lánh nhưng ngươi nếu đem nó thả ở trong bóng tối như cũ có thể tản ra quang mang ngày hôm qua chuyện để cho dương p h ạ m hoàn toàn giải trí nhớ ăn một lần thua thiệt cũng không thể trở l ê n lần thứ hai làm dương p h ạ m này tăng thêm vật liệu đồ vật chỉ cần dính lên t ố t một đoạn thời gian cũng tản ra không đi những thứ này h ì n h quang dược tề thoa lên bàn trên ghế sau trong chốc lát thay đổi làm trực tiếp thành ảm đạm không ánh sáng bột u dương p h ạ m dùng hơn phân nửa chậu h ì n h quang dược tề còn dư rất nhiều dương p h ạ m may mắn đem ở hắc điếm trong quán rượu những địa phương khác cũng bôi đi lên chỉ cần là tới hắn hắc điếm khỏe rượu uống rượu nhân Khoảng không thời tích, thân thể phải hại con gian này cũng cũng này người cũng không phải là cái gì vết vật, lại đối với cái may là có sẽ lưu đồ dương phạm cũng không lo、lắng. Làm xong này ộ thấy ệ liệt sự tình, Lý、thanh、Liên tình, Thanh sự x u t tới trước hắt điếm quải ấ hắn sau đó mới nhớ lại ngày hôm qua hắn để cho lý thanh liên ra bên ngoài đuổi theo kia quần áo xám nam tử không biết kết quả là cái gì ngươi ngày hôm qua nhưng là t r a được cái gì dương phạm hiếu k ỳ hỏi lý thanh liên lắc đầu một cái nam tử kia là với thượng thư tam công tử hắn hôm qua vào cái kia trong phủ ta liền không cách nào tiến vào ba lý thanh liên trả lời để cho dương phạm rất là kinh ngạc hắn là quan chức con trai dương phạm buồn bực hỏi hắn ở trên triều đình có thể chưa hề trêu vào ai thế nào này với thượng thư tam công tử muốn tới hắn hắc điếm q u y rượu gây sự quả nhiên ngày hôm qua hắn nhìn quần áo xám nam tử thì không đúng hình tượng khí chất trên đều cùng người khác không giống nhau không nghĩ tới lai lịch cũng không đơn giản như vậy chứ đúng cả đêm ta cũng hỏi do với thượng thư cũng không thương yêu đứa con trai này nhưng hắn cũng chỉ có tam con trai tuy không thương yêu lại đối với hắn cũng rất là che chở mặc cho hắn bên ngoài làm sàng làm vậy nghe hắn và trường tôn sung quan hệ không tệ lý thanh liên đem mình ngày hôm qua có thể dò thăm tin tức toàn bộ đều nói cho dương phạm dương phạm sau khi nghe xong trong nháy mắt minh bạch ngay sau đó gật đầu một cái chuyện này cùng trường tôn sung lại có chút quan hệ thật đúng là đúng dịp kia nơi đó đều có quan này trường tôn sung được rồi biết những thứ này cũng là đủ rồi dương phàm hướng về phía kia quần áo xám nam tử không nhiều hứng thú lắm bây giờ biết này quần áo xám nam tử là một cái có thân phận quan gia tử đệ thì càng thêm loại bỏ hắn là gây chuyện nhân đầu mục rồi có cái thân phận này nhất định không dám quá mức định lượm hắn tới h ắ c điếm quẻ rượu gây chuyện không chừng cũng chỉ là muốn giúp trường tôn sung cho hả giận hay hoặc là nói hắn tới h ắ c điếm quẻ rượu gây chuyện chính là được trường tôn sung sai s ự bất quá những thứ này cũng không trọng yếu dương phạm chủ yếu mục đích là muốn bắt đến ngày hôm qua hai cái t ậ p nhân chương hai trăm sáu mươi sáu bố trí cảm ấy thứ nhị bạch sáu mươi sáu bố trí cảm ấy xin lỗi ta không có đem chuyện này làm xong dương phạm bởi vì tối hôm qua sự tình sắc mặt một mực rất ngưng trọng lý thanh liên nhìn hắn bộ dáng này cho là chính mình không đem sự tình đánh tra rõ ràng chọc cho dương phạm tức giận liền vội vàng ở bên cạnh cùng dương phạm nói xin lỗi nói thực ra ngày hôm qua hắn cũng có ý tưởng tiến vào kia thượng thư trong phủ đi xem một chút quần áo s á m nam tử rốt cuộc đang làm gì vậy có phải hay không là thật sự có tặc nhân liền núp ở bên trong nhưng là hắn đối với mình võ công vẫn có chút hiểu hắn khinh công cũng không lợi hại nếu là mù quáng đi vào tất nhiên sẽ mặt trong đầu thị vệ phát hiện dựa vào bây giờ hắn thân phận tiến vào thượng thư phủ nhất định sẽ bị coi là tặc nhân như thế không nói rõ được cũng không tả rõ được đi vào chỉ có thể chọc cho một thân tinh c hắn ú n g chi h được suy tính một chút hắc điếm q u o y r ư ợ u không thể cho dương lão bản thêm phiền thoái suy nghĩ hạ lý thanh liên hay lại là chọn rời đi mà hắn lựa chọn làm cũng rất chính xác dương phàm chủ yếu mục đích là muốn dùng lý thanh liên tránh kia thanh y nam tử cảnh giác bất quá coi như làm như vậy cũng không có tác dụng gì đến cuối cùng hắn vẫn đem thanh y nam tử cho theo mất rồi là không phải ngươi sai ngươi đã làm rất khá hãy nghe ta nói hôm nay khẳng định còn sẽ có người tới gây chuyện mới vừa rồi ta đã ở hắc điếm trong quán rượu bố trí một phen hôm nay ngươi chỉ cần giống như thường ngày tiếp đãi khách nhân là được dương p h ạ m trịnh trọng nói với lý thanh liên cạm ấy đã bố trí xong sẽ chở trên con mồi câu rồi lý thanh liên tuy là nhất giới vũ phu nhưng hắn tâm tư rất là nhắn n h ủ i nghiêng đầu quan sát một chút hắc điếm quẻ rượu nhưng nhìn một lúc lâu cũng không phát hiện có gì không đúng hắn cũng muốn hỏi hỏi dương p h ạ m ở đâu bố trí có thể nhìn dương p h ạ m này một bộ chuẩn bị đầy đủ bộ dáng lại đem muốn hỏi lời nói nuốt xuống gật đầu một cái coi như là đáp lại dương phàm hai người các ngươi cũng đứng ở nơi này làm gì thôi nguyệt nhi trước thời gian đi tới hắc điếm quầy r ư ợ u nàng biết hôm nay là rất trọng yếu thời gian cho nên sớm một chút tới nhìn một chút có cái gì có thể đến giúp dương phàm nhất là dương phàm thông minh như vậy một người làm sao có thể sẽ không có kế hoạch đây thôi nguyệt nhi là quả quyết không tin trong lòng lòng hiếu kỳ cũng thôi xử đến nàng tới sớm một chút hắc điếm quầy r ư ợ u bất quá thôi nguyệt nhi hay lại là đến chậm dương phạm kế hoạch một mình hắn đã hoàn thành ngươi thế nào m ớ i đến chúng ta nên chuẩn bị toàn bộ đều chuẩn bị xong dương phạm lạnh nhạt nói ngày hôm qua ngươi nhưng là nói với ta hôm nay thời gian này đến bây giờ ta nhưng là trước thời gian rồi một giờ đến các ngươi có kế hoạch gì thôi nguyệt nhi vẻ mặt bất mãn nhìn dương phạm luôn cảm giác nàng bị gạt ra bên ngoài rồi kế hoạch rất đơn giản ngồi chờ là được không đúng còn có một việc cần làm phiền ngươi lý thanh liên phải canh giữ ở hắc điếm khoẻ rượu nếu là hắn không lộ diện chỉ sợ sẽ làm cho những trách nhiệm kia đem lòng sinh nghi cho nên thôi nguyệt nhi ngươi đi hắc điếm q u y rượu đối diện nhà kia trà gian hàng ngồi đến thời điểm kia tặc nhân nhất định là muốn từ hắc điếm q u y rượu cửa chính chạy ra khi đó lý thanh liên có lẽ không đ ổ i kịp ngươi đang ở đây ngoại trông coi một khi có động tĩnh lập tức xuất thủ dương phàm vẻ mặt trịnh trọng nhìn thôi nguyệt nhi nói a kế hoạch là hắc điếm trong quán rượu bố trí cạm bẫy thành công ngăn cản tặc nhân ở hắc điếm cửa quán rượu liền đem tặc nhân bắt lại b kế hoạch là cạm bẫy nếu như không có thành công tặc nhân như cũng chạy ra hắc điếm quẻ rượu nhưng có thôi nguyệt nhi bên ngoài c h ú đóng những tặc nhân kia trực tiếp bị thôi nguyệt nhi bắt đương nhiên dương phạm còn làm một C kế hoạch vậy liền chính là hắn lúc trước ở hắc điếm bên trong quẻ rượu bố trí hết thẻ các thứ này nếu như lý thanh liên chưa bắt được nhân thôi nguyệt nhi cũng không ngăn lại kia dương phạm liền có thể bằng vào những thứ này h u n h quang phấn tìm tới ra vào hắc điếm quẻ rượu khác h nhân dương phạm lần này làm chuẩn bị thập phần đầy đủ hắn cũng không tin hôm nay vẫn có thể để cho những người đó trốn thoát thôi nguyệt nhi mừng rỡ gật đầu một cái dương phàm nói như vậy đó là đem nàng gia nhập kế hoạch chính giữa như vậy để cho thôi nguyệt nhi rất hài lòng chẳng qua là khi thôi nguyệt nhi đi ra hắc điếm quẻ rượu hướng đối diện trà gian hàng ngồi xuống lúc trong nháy mắt cảm thấy vạn phần hối hận bây giờ hắc điếm quẻ rượu còn chưa buôn bán trong điếm không có một bóng người dương phàm cùng lý thanh liên hai người ngồi ở hắc điếm bên trong quẻ rượu hưởng thụ hơi lạnh mà nàng chính là ngồi ở trà gian hàng dưới bóng tối cảm thụ chung quanh liên tục không ngừng hơi nóng mới ngồi xuống trong chốc lát liền nhiệt đầu đầy đại hãn thôi nguyệt nhi không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi ngồi ở đây có thể nhìn thấy hắc điếm bên trong quầy rượu bộ hắn cứ như vậy đối diện dương p h ạ m cùng lý thanh liên bọn họ vẻ mặt hưởng thụ mà nàng nhưng là thống khổ v à n phẩn liền trà gian hàng ông chủ cũng là nhiệt không được tiểu cô nương ngươi này trà l ạ n h có uống hay không nha lại thả liền nóng có muốn hay không sẽ cho ngươi đổi một chén chung quanh khí trời quá nóng thôi nguyệt nhi này một chén từ nước giếng trung ngâm trà lạnh mang lên không lâu đặt ở cái này đã biến thành trà nóng cha hắn ông chủ thấy thôi nguyệt nhi ngồi cũng không uống cho là nàng có chuyện gì đám người liền ở bên cạnh dò xét hỏi nàng nói thôi nguyệt nhi lắc đầu một cái không cần làm phiền ta ở nơi này còn hóng mát thôi nguyệt nhi này lời vừa mới nói xong lại dùng khăn tay lau một chút vót mồ hôi cha than ông chủ nghe nàng vừa nói như thế tiếp lấy chỉ chỉ đối diện hắc điếm q u o ẻ rượu cô đ ư ơ n g ngươi nếu là muốn hóng mát lời nói đi nơi đó là không phải ta đuổi ngươi đi là nơi ấy thật mát mẻ thôi nguyệt nhi nhìn một cái hắc điếm q u ầ y rượu nói tiếp không cần ta ngồi nữa một hồi nàng cũng nghĩ tới đi hưởng thụ kia hơi lạnh nha nhưng là dương phàm cho nàng an bài vị trí liền ở đây trà than ông chủ lời nói quá nhiều thôi nguyệt nhi xuất ra mấy đồng tiền để ở một bên trà than ông chủ cầm đồng tiền này hoan hỉ rời đi hôm nay xem như đi đại vận liền bán ra một chén trà lạnh được nhiều tiền như vậy tiền này đủ hắn một tháng sinh sống coi như hôm nay đem toàn bộ trà gian hàng cho thôi nguyệt nhi cũng không quan hệ trà than ông chủ rất là yên tâm tìm một bóng dâm địa phương nằm mà bắt đầu trà này hắn cũng không để ý rồi thấy trà than ông chủ rời đi thôi nguyệt nhi cũng không có ý kiến gì nàng lấy tay chống đỡ cái đầu một cái tay khắc cầm khăn tay hướng trên mặt mình quặn gió lão b à n ư ơ n g tới một chén trà lạnh không bao lâu đông nhiên có người đi tới nơi này trà than há mồm muốn một chén trà lạnh thôi nguyệt nhi không phản ứng kịp như cũ quạt p h ò n g yêu hôm nay đổi một đẹp đẽ lao bản nương làm sao lại không buôn bán kia t ô i uống trà nhân lại nói một câu thôi nguyệt nhi lúc này mới quay đầu đánh giá người này tiếp lấy lại nhìn một chút bên cạnh phát hiện trà gian hàng chỉ có hai người sau đó thôi nguyệt nhi mới xem như ý thức được người này là ở nói chuyện cùng nàng cha lệnh ở vậy mình cầm đó là Cha than ông chủ cũng không biết đi đâu thôi nguyệt nhi cũng không tiện đem người cho đổi u đi may mắn t r ự chương hai trăm sáu mươi bảy đổi quần áo thứ hai trăm sáu mươi bảy đổi quần áo hôm qua kia thanh y nam tử hôm nay đã đổi một thân giống nanh trắng sắc trường bảo một bộ nhẹ nhàng công tử hình tượng nam tử uống xong trà sau đó dùng ống tay háo lau miệng nhìn tiếp hướng hắc điếm quầy rượu hắn hôm nay tới thời gian có chút sớm hắc điếm quầy rượu bên ngoài cũng không có người nào đi vào thôi nguyệt nhi cũng thời khắc chú ý ánh mắt thỉnh thoảng liền liếc về phía cửa kia miệng người muốn đi vào sao nơi đó rượu so với trà rất tốt uống nhiều rồi thôi nguyệt nhi chú ý cửa trận nàng phát hiện này nam tử quần áo trắng cũng một mực quan sát hắc điếm quầy rượu liền chủ động hỏi ở chỗ này nóng như vậy còn không bằng trực tiếp vào hắc điếm trong quán rượu hưởng thụ khí lạnh kia là không phải tốt hơn sao huống chi thôi nguyệt nhi cũng là uống qua hắc điếm bên trong quầy rượu rượu những thứ kia mùi vị s á c thực để cho người ta rất là mê mệnh nếu như là không phải nàng lực tự chế mạnh lại là nữ tử đối rượu yêu cầu không cao nàng cũng muốn mỗi ngày uống rượu nam tử kia lắc đầu một cái tiếp lấy há mồm nói này hạ nhật trả a Ta ta, Sao, hoan còn không uống xong đâu. Sao? Lão bản nương là không hoan nên đâu. lão là mặc u đuổi ố n không? Yên tâm tiền ta sẽ trả. Nam kia từ trong lòng ngực của mình móc ra một đồng tiền, trực tiếp để lên bàn. đi để phải kia tiếp ta tâm ta trả. tử từ một trực của ra móc m sẽ dù lúc trước hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ cái này trà gian hàng bên trên uống t r à nhưng là thấy rất nhiều cũng thì biết rõ trà gian hàng dâng trà thủy giá cả này trà l ệ n h một đồng tiền một chén chỉ cần tới uống liền có thể vô hạn rót thêm hôm nay hắn không biết tại sao trời x u i đất khiến liền muốn tới đây trả gian hàng thật tốt ngồi nếu trong lòng đã là như thế nghĩ kia liền trực tiếp bày ra hành động móc ra chân quý một đồng tiền trực tiếp tới trả này gian hàng bên trên muốn một chén t r à lạnh nam tử quần áo trắng hiển nhiên là thập phần tiết kiệm nhân một đồng tiền một chén t r à lạnh còn chưa đủ ngồi ở vị trí lại uống gần nửa bình trà dưới nước đi nếu hắn trả tiền thôi nguyệt nhi cũng không nói nhiều mặc cho hắn uống dù sao t r à này than cùng nàng lại không có quan hệ gì nhân ra trả tiền muốn uống bao lâu uống nhiều lâu dương phàm cùng lý thanh liên hai người ở trong quán khổ đợi đến buôn bán thời gian buôn bán điểm trong quán rượu lục tục tới không ít nhân mới qua thời gian một nén nhang hắc điếm trong quán rượu cơ bản cũng đã ngồi đầy là người người đến này cũng không ít rồi dương phàm tử quan sát kỹ đến những người này mỗi một đi vào hắc điếm quẻ rượu khuôn mặt hắn đều nhớ kỹ có lẽ tại nhiều như vậy nhân chính giữa thì có mấy cái như vậy là tới đặc biệt gây sự dương phàm đã sớm ở lý thanh liên kia cũng cho đánh nghe cho kỹ những thứ này tặc nhân đi vào cũng là không phải náo đặc biệt lớn chuyện chẳng qua chỉ là thỉnh thoảng cùng đang uống cựu khách xem nói nhao nhao chiếc thỉnh thoảng liền động điểm tay vỡ ra bàn ghế lại đập bể mấy cái cái mâm đây chính là bọn họ gây sự trình tự tất cả mọi người đều ở an tĩnh và h à i uống rượu nhưng luôn là sẽ có người nhảy ra đánh vỡ này yên lặng hết thảy hát điếm quầy rượu nhân càng ngày càng nhiều thời gian cũng trôi qua lặng lẽ lý thanh liên từ đứng ở hắc điếm q u y rượu trung ương bộ phận vị trí dần dần đổi thành đi tới cửa tựa như là cái ngắm phong tiểu đệ nơi này là hắc điếm q u y rượu ra vào lối đi duy nhất bếp sau dương phạm đã sớm đã khóa lại nếu như nói kia tặc nhân còn phải tiếp tục tới gây chuyện lời nói nhất định là muốn vượt qua này một đạo phòng tuyến cho nên lý thanh liên những địa phương khác cũng không canh chừng trực tiếp như không có chuyện gì xảy ra ngồi s ổ m ở cửa cách đó không xa quan sát cửa ra vào nhân ước chừng qua không sai biệt lắm một giờ này nam tử quần áo trắng ngồi ở trà trên quán cũng uống bảy tám chén trà lạnh mặc dù thôi nguyệt nhi cảm thấy người này quả thực kỳ quái nhưng thôi nguyệt nhi cũng không để ý như cũng yên lặng quan sát hắc điếm q u y rượu tình huống người đàn ông này uống đầy bụng trà lạnh sau đó vỗ một cái ống tay á o đứng lên đường kính hướng hắc điếm q u y rượu kia đi tới hắn hướng kia đi phương hướng để cho thôi nguyệt nhi vị hơi kinh ngạc hắn uống hết đi nhiều như vậy nước còn phải hướng hắc điếm q u y rượu kia đi đi làm sao nhưng thôi nguyệt nhi nhiệm vụ chủ yếu hay lại là kiên thủ tại chỗ này chờ những tặc nhân kia đến cửa gặp này người nam tử tiểu nhạc đệm trực tiếp bị này thôi nguyệt nhi bỏ quên dương phàm cùng lý thanh liên hai người một mực chờ ở đây vì càng thuận lợi địa bắt người dương phàm trực tiếp đem chính mình nghỉ ngơi địa phương định ở dây thừng kia bên cạnh chỉ cần có người xuất hiện hắn liền trực tiếp hạ thủ nhưng đợi đã lâu cũng không có biết người đến lý thanh liên cũng có nhiều chút buồn mực trong trí nhớ thật giống như những tặc nhân kia có lẽ không trễ như vậy xuất hiện qua nói như vậy đều là tương đối sớm hôm nay đều đi qua thời gian dài như vậy sao vẫn chưa có người nào tới chẳng lẽ là ngày hôm qua bị vỗ một hồi có bóng mở cho nên bây giờ trực tiếp trốn đi sao nếu như những tặc nhân kia không đến lời nói kia dương p h ả m cùng lý thanh l i ê n hai người làm nhiều như vậy càng ấy khởi là không phải tất cả đều u ố n g phí đang lúc đến dương p h ả m cùng lý thanh l i ê n hai người cũng buồn bực thời điểm dương p h ả m chú ý tới uống chút rượu đi chúng có một cái kỳ quái nhân người kia sau khi đi vào liền trực tiếp ngồi ở một xó xỉnh rượu gì cũng không điểm nhưng là hắn và xó xỉnh bên trên những người đó cũng nói chuyện rất là hợp ý lời nói có lẽ người nọ là tới ăn chùa uống chùa dương phàm chỉ là nhìn nhiều hắn mấy lần tiếp lấy rời đi ánh mắt nhưng là không biết khi nào làm dương phàm lần nữa hướng nam tử kia phương hướng nhìn thời điểm nam tử kia thật giống như đổi một chỗ ngồi vốn nên là xó xỉnh tận cùng bên trong bây giờ ra bên ngoài rời tam bản hắn ký được bản thân mới vừa rồi cũng không nhìn lầm nhỉ dương phàm hơi nghi hoặc một chút bất động thanh sắc rời đi ánh mắt nhưng khỏe mắt hay lại là liếc nam tử kia chỉ thấy nam tử kia chuyển thân đứng lên hướng ngoài ra một bàn phương hướng di động rất là thục lạc hướng bên cạnh bàn ngồi xuống một cái tay n ắ m cả ngồi ở đó uống rượu nhân cứ như vậy cũng cọ sát hai cái rượu không nghĩ tới ở nơi này lại còn có thể gặp được như vậy cọ t i ể u phương pháp không trả một phân tiền uống lần toàn bộ hắc điếm q u o ẻ rượu dương phàm nhiều hứng thú nhìn nhiều hắn mấy lần nam tử kia gầy teo tiểu, tiểu. sắc mặt rất đen nhưng nhìn cũng rất là tinh kiển này nam tử gầy nhỏ cứ như vậy một bàn một bàn động một cái nếu như là không phải dương phàm mới vừa rồi liền chú ý tới hắn căn bản cũng sẽ không phát hiện chuyện này bởi vì này nam tử không ngừng đang di động ánh mắt của dương phàm thỉnh thoảng liền chú ý tới hắn chợt phát hiện một chuyện người này một mực hướng hắc điếm quầy rượu trước đài đi người này uống rượu coi như xong rồi hắn đi trước đài dương phàm nghi ngờ càng phát ra b ư ớ c lên đài đem mình thân hình n ú t ở hắc điếm quậy rượu một nơi sau pho tượng đầu lộ ra nửa cái đầu cẩn thận một chút đánh giá nam tử kia chỉ thấy kia nam tử gầy nhỏ hướng trước đài đi qua đi đi thoáng cái nhân sẽ không có ảnh dương phàm liền vội vàng từ pho tượng kia đi ra tận lực cẩn đến thân thể đi phía trước đài vậy đi đang lúc đến dương phàm sắp đi tới trước đài lúc ở hắc điếm bên trong quậy rượu vang lên một tiếng huyết gió nay tiếng huyết gió dương phàm rất là quen thuộc trước ở chu công đường núi liền từng ngày qua những thứ kia thổ phỉ chỉ dựa vào tương tự tiếng huyết gió tới truyền tin tức quả nhiên cái này nam tử gây nhỏ chính là một mực trộm đồ gây chuyện nhân dương phạm nhanh chóng hướng mới vừa rồi toát ra tiếng huyết gió âm nhìn động lòng người quá nhiều cộng thêm tiếng huyên náo âm đã che giấu nguyên lai lên tiếng nguyên dương phạm không thể làm gì khác hơn là căn cứ đại khái nghĩ rằng đi tìm nhưng này nhìn một cái lúc này liền ánh mắt đông lại một cái bởi vì hắn ở đó một khối địa phương phát hiện một cái bóng lưng quen thuộc chương hai trăm sáu mươi tám kế hoạch thất bại thứ hai trăm sáu mươi tám kế hoạch thất bại bóng lưng kia rất quen thuộc mặc trên người một món bạch di ỉ tuy không biết là ai nhưng dương phàm có thể xác định đã nhiều ngày khẳng định bài kiến mà dương phàm mới từ sơn trang dành để nghỉ mát trở lại bản thân nhìn thấy người xa lạ đơn giản chính là hôm qua mấy cái gây chuyện sau bị lưu lại lau bản nhân rất hiển nhiên này nam tử quần áo trăng chính là một cái trong số đó hơi tự hỏi một chút rất nhanh thì dương phàm biết q u o ả y rượu thời gian đại khái chân tướng chỗ lý thanh liên trước đuổi theo kia trộm t i ể u chi nhân cũng không phải là một người mà là hai người chỉ là một người ở ngoài sáng một người ở trong tôi thôi trong bọn họ một người lặng lẽ đi trước đài trồng rượu mà một người khác thì tại địa phương khác nhìn phong nếu như xuất hiện dị thường liền dùng tiếng huýt gió truyền đạt tin tức này hai người ăn ý phối hát điếm quầy rượu nơi đó mỗi ngày đều bận rộn xoay quanh căn bản là không có nhân dọn ra thời gian một mực nhìn chằm chằm trước đài này mới khiến những tặc nhân kia nhân cơ hội đắc thủ giờ phút này kia nam tử gầy nhỏ làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng đổi một vị trí lại đi một cái k h á c bàn ngồi xuống nhưng dương phàm rõ ràng cảm giác kia nam tử gầy nhỏ so với mới vừa rồi mập một chút điểm eo nơi cổ ra xem ra mới vừa rồi như vậy một hồi một hồi công phu đã để cho hắn đắc thủ dương phàm tạm thời không có để ý kia nam tử gầy nhỏ hắn chuyển rồi một cái phương hướng đi thẳng tới trước thấy đạo kia bóng lưng quen thuộc hắn muốn xem thử xem vậy rốt cuộc là ai dương phàm chậm rãi đi tới nơi ấy đưa tay ra bắt được ngồi ở kia nam tử quần áo trắng ây vị khách quan này tại sao không điểm ly rượu đây là hướng ta môn hắc điếm q u o y rượu rượu không hài lòng dương phạm tay tóm chặt lấy người kia bả vai tiếp lấy ngồi ở bên cạnh hắn cười n h ạ t nói đi lần này gần dương phạm đồng tử co r ụ t lại cái này nam tử quần áo trắng bất ngờ chính là hôm qua hắn theo dõi làm mất thanh y nam tử người này còn thật là lớn gan chẳng qua chỉ là đổi một bộ quần áo lại liền dám nữa lần tới hắc điếm q h o ẻ rượu người kia không nghĩ tới dương p h ạ m sẽ đến bắt chuyện bị dương p h ạ m động tác này sợ hết hồn xoay xoay bả vai muốn mở ra dương p h ạ m tay dương p h ạ m nghĩ đến chính mình hôm qua truy lùng thất bại buồn khổ trong tay khí lực lại thêm thêm vài phần trên mặt lộ ra một k i a ý vị thâm trường mỉm cười nam tử quần áo trắng cảm nhận được dương p h ạ m động tác tâm lý có chút hốt hoảng ngoài miệng bất mãn nói các ngươi hắc điếm quầy rượu chính là như vậy đối đ a i khách hàng sao hôm qua hắn ở hắc điếm quầy rượu rửa chén nhưng là cùng dương phàm đánh đối mặt hôm qua náo sự bất thành hôm nay lại tới uống rượu này chỉ là mặt mũi liền gây khó dễ nhất là hắn ngồi ở đây không có gì cả điểm chúng ta làm ăn dĩ nhiên là hoan n g h ê n khách hàng quan lâm nhưng là cũng phải xem nhìn là dạng gì khách hàng ngươi tiền gì đều không hoa sợ rằng vẫn còn không tính là là khách hàng chứ dương phàm câu nói sắc bén đôi đến hắn ta ta ở đâu là không tốn tiền ta chỉ là đang chờ ta bằng hữu m à thôi nam tử kia ánh mắt loe loe nói tiếp lời nói xong nam tử quần áo trắng tay che miệng huýt sáo một cái khách quan chúng ta hắc điếm q u o y rượu luôn luôn là không để cho huýt sáo làm phiền ngươi sau này đừng ở chỗ này thổi dương phàm sắc mặt có chút cổ quái nói này người nam tử gan to như vậy ngay trước mặt hắn liền huýt sáo thật cho là hắn không hiểu cái nàng là ý gì sao khi người đàn ông huýt sáo thổi xong dương phàm liền chú ý tới ngồi ở phía xa kia nam tử gầy nhỏ đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài nghĩ đến mới vừa rồi cái miệng đó tiếng cười chính là ở truyền lời rút lui ngươi này cái gì phá tiệm lại còn có kỳ quái như thế quy định không uống không uống sau này cũng sẽ không bao giờ tới ngươi này phá tiệm rồi này nam tử quần áo trắng hùng hùng hổ hổ đứng lên đối dương p h à m lợi mới vừa nói rất là bất mãn trộm hắn tiệm đồ vật bên trong lúc này lại còn muốn đi dương p h à m lại bất đồng ý nắm chặt nam tử quần áo trắng tay đem nam tử quần áo trắng liền cho kéo trở lại khách quan ngươi đang ở đây chúng ta hắc điếm q u ẻ y rượu đã vi phản quy định theo lý mà nói bây giờ ngươi phải nộp tiền phạt dương p h ạ m há mồm liền ra rồi một câu nói như vậy ngươi nói cái gì ta ở ngươi này không có gì cả mua huýt sáo một cái còn phải tiền phạt đi ngươi này giảng hay không lý nha nam tử quần áo trăng không nghĩ tới dương p h ạ m có thể nói ra lời này trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thế nào tối ngày hôm qua chưa có rửa sao ở nơi này hắc điếm thật sự có quy củ đều do ta đầy cái hắc điếm ông chủ tới ta nói phải hơn nộp tiền phạt thì phải nộp tiền phạt húng chi ngươi bằng hưu mấy ngày nay trộm ta h ắ c điếm q u y rượu nhiều rượu như vậy cũng nên còn điểm lợi t ứ c chứ dương phàm nắm chặt nam tử quần áo trắng lần nữa đem hắn kéo đẻ ở châu ngồi ngươi đây là ý gì thế nào ta không nghe rõ dương phàm nói chuyện ý là cái gì hắn tự nhiên lòng biết rõ nhưng là lúc này hắn phải muốn giả bộ ngốc dương phàm khẽ mỉm cười cao giọng kêu một câu lý thanh liên động thủ ba lý thanh liên vốn là ngồi nghe được dương phàm này vừa nói liền vội vàng đứng lên hướng dương phạm này phương hướng nhìn cái gì đ ộ n g thủ t r ư ớ c cũng không có cùng dương lão bản có định quá cái gì ám hiệu hắn nói lời này là ý gì đây dương phạm không kêu cũng còn khá hắn này một kêu cái kia nam tử gầy nhỏ lập tức lanh lợi đứng lên giống như là con chuột tú một cái hạ liền chạy ra ngoài cùng lý thanh liên hoàn mỹ sượt qua người dương phạm bị lý thanh liên động tác này chuẩn bị b ồ i d ố i cứ như vậy tốt cái cơ hội hắn thế nào không đ ộ n g thủ n ỡ ra làm gì ạ liền mới vừa rồi người kia dương p h ạ m nổi giận đùng đùng k ê u thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích đây cũng quá để cho người ta quan tâm đi lý thanh liên cũng là rất ủy khuất hắn mới vừa rồi cái gì ám chỉ cũng không được n h a nhưng người đã chạy ra ngoài hắn cũng không có cách nào lý thanh liên vội vàng nhảy ra la lớn n g u y ệ t nhi bắt hắn lại ngón tay hắn đến mới vừa rồi chạy ra ngoài người kia cũng may trả gian hàng ở hắc điếm khoẻ rượu đối diện thôi nguyệt nhi nhanh chóng xuất thủ dùng roi đánh một cái kia nam tử gầy nhỏ nam tử kia kêu, kêu đau một tiếng cả người run rẩy một chút nhưng vẫn là rất nhanh đang chạy dương p h ạ m nhìn thôi nguyệt nhi này thao tắc vẫn là không có đem người bắt trong lòng nhất thời quýnh lên này quýnh lên có thể thì hư chuyện kia bị hắn khống chế được nam tử quần áo trắng nhân cơ hội đưa ra tay hắn nhanh chóng cũng chạy ra ngoài chạy một cái coi như xong rồi đoạn không thể chạy cái thứ nhì dương p h ạ m liền vội vàng chạy đến dây thừng nơi dùng sức kéo một cái này một cái b ấ y nhất định có thể đủ đ e m kia nam tử quần áo trắng ngăn cản nhưng là dương phàm đánh giá quá thấp đối thủ dương phạm tưởng tượng rất tốt nhưng chân thực đi đứng lên dây thừng kia hoàn toàn không có sức mạnh căn bản là không ngăn được nhân chỉ là đem nam tử quần áo trắng trộn rồi một chút mà thôi dương phạm g i ậ n đến v ô bắp đùi một cái không hề nghĩ ngợi n h ấ t chân vừa chạy ra ngoài hắn nhất định phải hôn nhẹ tự đem này nam tử quần áo trắng bắt lại thôi nguyệt nhi đuổi theo nam tử gậy nhỏ lý thanh liên đuổi sát phía sau nam tử quần áo trắng là hướng một hướng khác đi dương phạm nhìn xuống thôi nguyệt nhi gần s ắ p biến mất ở khúc quanh bóng lưng không hề nghĩ ngợi chỉ một thân một người hướng nam tử quần áo trắng phương hướng kia đuổi theo người đến người đi trên đường chính trong nháy mắt dối loạn bộ không ít người bị nam tử quần áo trắng trực tiếp đẩy ra thậm chí còn đổ chung quanh sạp nhỏ mỗi một người đều là bác gái đại gia bán chút hoa quả cải trắng không dễ dàng như vậy đẩy một cái có thể tạo thành không ít tổn thất dương phàm ở phía sau đuổi theo thấy một màn như vậy không đành lòng lần này tổn thất đều do hắc điếm q u o y rượu gánh vác đến lúc đó đi hắc điếm q h o ẻ rượu dẫn sổ sách liền có thể dương phạm tâm lý còn yên lặng tăng thêm một câu đợi bắt những thứ này tặc nhân sau đó toàn bộ trướng đều phải do này nam tử quần áo trắng đi ra những thứ kia bị đánh lật thức a n đại r a bác gái vẻ mặt đưa đám trong nháy mắt cười nở hoa nam tử quần áo trắng vẫn ở chỗ cũ trước chạy tốc độ so với dương phạm còn nhanh hơn thành lập hắc điếm sau đó dương phạm một mực ở vào l ư ỡ i biếng trạng thái rất lâu không có vận động tới vào lúc này chạy nhanh như vậy không mấy bước đường dương phạm liền thở hừng hộp chính là tâm lý nhắc dồi g i n g mới đổi u sắt nam tử quần áo trắng chạy chạy dương phàm cũng không biết chạy đến đâu rồi chẳng qua là cảm thấy người chung quanh càng ngày càng ít chương hai trăm sáu mươi chín dâm đạp bùn thứ hai trăm sáu mươi chín dâm đạp bùn quét nhìn bốn phía một vòng dương phàm bước chân từ từ bông xuống thở hổn hển kiểm tra tình huống chung quanh phía trước là cái tam ngã ba ngõ hẻm nam tử quần áo trắng đã không thấy tung tích không biết về phương hướng nào đi dương phàm cẩn thận nhìn một chút ba cái ngõ hẻm quan sát có hay không vết tích loại cuối cùng dò xét địa hướng bên trái ngõ hẻm kia đi tới đang muốn hướng kia đi đột nhiên nghe được bên cạnh ngõ hẻm mấy câu tiếng chửi rủa cùng tiểu hài t ử tiếng khóc tựa hồ là mới vừa rồi cái kia nam tử quần áo trắng thanh â m dương phàm liền vội vàng hướng trung gian ngõ hẻm kia đuổi theo quả nhiên chính là kia nam tử quần áo trắng nhìn tình huống kia hình như là nam tử quần áo trắng đổ một cái tiểu hài t ử đôi thế b ù n tường ngẫu nhiên đứa bé kia mụ, mụ ngay tại bên cạnh năm kia nam tử quần áo trắng liền chửi mắng một trận vốn là này nam tử quần áo trắng đã chạy không nghĩ tới tự mình làm bậy thì không thể sống được rồi chọc a i không tốt đi chọc đứa bé bắt ngươi đi nhìn hôm nay ngươi còn có thể chạy đằng nào mụ dương phàm thở hào hển trên nót một trận mồ hôi mỏng hắn vén đến tay áo liền hướng nam tử quần áo trắng này đi có thể mới vừa đến gần mới vừa rồi tiếng khóc đã bình tức tiểu hải tử nhất thời tan nát tâm c a n kêu một tiếng đ ư ơ n g dương phàm d ừ n g bước nhìn xuống dưới phát hiện mình dưới bàn chân cũng đạp một đống bùn nam tử quần áo trắng một bộ nhìn có chút hạ hê nhìn dương phảm k i a đ ó n g bùn nhưng là hắn mới vừa chất được thường cho tiểu hải vào lúc này lại cho dương phảm cho dẫm đạp hư rồi tiểu hai tử tiếng khóc còn hơn hồi này nữa còn khốc liệt hơn mẹ sốc nhỏ tức giận nhìn dương phảm một giây kế tiếp đưa tay ra vặn dương phảm lỗ thai lớn như vậy còn khi dễ hải tử của ta nay hộ tử ga mẹ dương phảm có thể chọc không được n à n g sức chiến đấu đạt tới mười ngàn dương phảm lỗ thai đau đớn kịch liệt t h ư ờ n g hắn loa hoa, hoa kê không hề nghĩ ngợi dương phạm vội vàng lấy ra nhất định bạc nhét vào đứa bé mẹ hắn trên người nhi ta thường tiền ta thường tiền có tiền có thể ma xui quỷ khiến dương phạm xuất ra bạc sau đó kia đứa bé mẹ hắn lập tức cười hít mắt còn đem kia bạc thả trong miệng cắn xuống n à y con tạm được cầm tiền mẹ sấp nhỏ mang theo tiểu hài xoay người rời đi nam tử quần áo trắng nhìn tình thế không đúng lập tức lại chạy về phía trước đứng lên đứng lại dương phạm tức giận ở phía cối u quát to mới vừa rồi hắn vẫn còn nói nam tử quần áo trắng xui xẻo không nghĩ tới một giây kế tiếp chính mình liền bị phụ nhân kia lợi ta lại không phải người ngu người kêu ta đứng lại ta đứng ở kia nam tử quần áo trắng vừa chạy vừa quay đầu rêu cận dương phàm dương phàm sắc mặt tâm trầm nhất nhi tái bị này nam tử quần áo trắng chạy thoát thật sự là đáng hận dương phàm dốc hết sức tiếp tục đuổi đuổi mắt thấy sắc bắt được nam tử quần áo trắng lúc nam tử kia lại tăng nhanh tốc độ dương phàm k h ẽ cắn răng trực tiếp xông qua dùng sức bắt nam tử quần áo trắng này kéo một cái nhân không ngăn lại lại đem quần áo của hắn kéo xuống nam tử quần áo trắng bên trong chân bóng chỉ mặc một món bên ngoài quần áo dương phàm lạnh rên một tiếng hất ra quần áo lần nữa đuổi theo nam tử quần áo trắng hiển nhiên cũng có chút phẫn nộ nhưng dưới tình huống này hắn nếu là quay đầu đi lấy quần áo lời nói chính là tự chui đầu vào lưới bất đắc dĩ chỉ có thể cánh tay trần không ngừng chạy nhân đều có tiềm năng dương phàm bị châm chọc tiềm năng thân thể vô hạn bây giờ truy nhân tốc độ còn hơn hồi nãy nữa nhanh hơn nam tử quần áo trắng dần dần rơi xuống hạ phòng chỉ cần dương p h ạ m đưa tay ra là có thể đem hắn b ắ t dương p h ạ m trực tiếp đưa tay ra khoác lên kia nam tử quần áo trắng đầu vai lần này chạy không thoát đi chửi thêm một tiếng dương p h ạ m đưa tay ra đã đem kia nam tử quần áo trắng nắm ở trong tay nhưng là sờ lên kia nam tử quần áo trắng đầu vai giống như là sờ lên con lương dương p h ạ m tay trực tiếp rơi vào khoảng không nam tử quần áo trắng lại đi trước nhiều chạy mấy bước hắn trả về đầu cười nhạo nhìn dương phàm liếp mắt vào lúc này dương phàm có thể rốt cuộc biết tại sao thôi nguyệt nhi cùng lý thanh liên tiếng người thế nào cũng không bắt được rồi những người này trên người lau dầu mẻ khó trách trước dương phàm ở hắc điếm cửa quán rượu bị giờ tình cờ sau khi đã nghe đến kia trên người có một cổ mùi kỳ quái vẫn cho là chỉ là một trên người vị đạo bất đồng cũng không để ý có thể vào lúc này vừa tiếp xúc liền toàn bộ cũng có giải thích mỗi một tới hắc điếm quậy rượu gây chuyện trên người cũng đầy dầu mẻ giống như trên người tăng thêm một tầng bảo vệ bộ mỗi một người đều giống như bên trong ruộng con lươn một dạng hoạt lưu không bắt được huống chi nhân so với con lươn có thể linh hoạt rất nhiều bọn họ rồi hướng trường an thành đại tiểu hồ đồng vô cùng quen thuộc cho nên căn bản vô tòng hạ thủ thế nào cũng không bắt được dương phàm dừng bước không có tiếp tục đuổi coi như hắn đuổi nữa không bắt được này nam tử quần áo trắng cũng căn bản không dùng dương phàm đại t h ở hào hển tử nhìn chòng chọc kia nam tử quần áo trắng kia nam tử quần áo trắng thấy dương phàm sau khi dừng lại hắn cũng dừng lại cũng là thở hào hển tựa vào bên tường hắn cho tới bây giờ không có bái kiến người nào có thể truy thời gian dài như vậy liền hắn đều có chút không chịu nổi người là ai nhân làm nhiều như vậy rốt cuộc có cái mục đích gì dương p h ạ m thở hào hển hỏi kia nam tử quần áo trắng cho tới nay chỉ có bọn họ tới gây sự dương p h ạ m bọn họ đều là bị động vào lúc này cùng nam tử quần áo trắng mặt đối mặt dương p h ạ m nhất định phải hỏi rõ ràng bọn họ rốt cuộc tại sao làm như vậy mục đích chúng ta cái gì cũng không muốn liên quan liền là muốn lấy chút tiền xài nghĩ đến ngươi cũng gặp qua chúng ta bản lãnh như thế nào đây chỉ cần tiền đúng chỗ chúng ta cũng sẽ không đi quay dày ngươi làm ăn nam tử quần áo trắng đứng thẳng rất là nghiêm túc nhìn dương phạm nói cái gì đòi tiền liên vì tiền các ngươi dày vỏ lâu như vậy dương phạm vốn cho là bọn họ còn có âm mưu quỷ cái gì nhưng khi này nam tử quần áo trắng nói ra đòi tiền thời điểm nhất thời dương phạm lúc này có chút không nói gì lớn như vậy một trận tranh chấp đến cũng tới lại là một trận náo nhiệt thực sự là chẳng lẽ ngươi sẽ cho nam tử quần áo trắng ánh mắt sáng lên nhìn dương phạm giọng điệu này rõ ràng cho thấy đối tiền chẳng thèm ngó tới a đưa tiền ngươi nghĩ còn rất mỹ a trộm ta hắc điếm q u o y rượu nhiều đồ như vậy hôm nay còn vỡ ra nhiều như vậy gian hàng những thứ này ta còn không cho ngươi bồi đ â u rồi ngươi đến lúc đó tìm được ta muốn t i ề n tới ngươi là thật k h ờ hay là giảng ốc dương phạm vừa bực mình vừa buồn cười nói nếu như là không phải những người này đi hát điếm quầy rượu gây chuyện bạch đại gia cũng sẽ không vì vậy bị bệnh đầy đủ mọi thứ cũng phải do những người này cho phụ trách bây giờ lại còn muốn từ hắn này lấy tiền dương phạm là đoạn không thể nào đồng ý mới vừa rồi nam tử quần áo trắng mới dâng lên một chút hy vọng trong nháy mắt toàn bộ t ắ t nhìn dương phạm vẻ mặt ghét bỏ ngươi nếu không phải cho ta đây vẫn á o ngược lại bọn họ cũng không khả năng bị bọn họ bắt nếu là những người này không trả tiền vậy bọn họ v ẫ náo đi xuống nam h cho thôi. ữ n người này nguyện ý cho mới thôi. Náo.、Một、tên Ngươi g mới ý Một trộm. s o còn lớn lối như thế rồi hả? Dương lối rồi thế hả? h p ạ vẫn tử h không nghĩ thế chuyện họ như thế chẳng ậ t tới t này ràng bọn đến nơi này lại còn như thế có lý chẳng sợ. Nam gì sai, lại đạo là là xảy lý có ra, rõ sợ. quần áo trắng đối dương p h ạ m đánh giá hoàn toàn không thèm để ý tuy ý ngươi nói như thế nào tiền chưa tới mức chúng ta đây vẫn náo đi xuống xem ai hao tổn quá ai nam tử quần áo trắng không có vấn đề nói vậy các ngươi liền náo đi một năm ba trăm sáu mươi năm ngày ta cũng không tin ngươi mỗi ngày đều có thể đổi một không cùng người đến chỉ cần tới náo qua một lần nhân ta toàn bộ kéo vào danh sách đen ngươi thật đã cho ta cũng không có biện pháp không biết sao các ngươi sao dương phàm ghét nhất chính là giống như uy hiếp như vậy người khác loại này ngạnh khí nhân hắn có ngàn loại vạn t r ù n g phương pháp chỉ để ý đến bọn họ nam tử quần áo trắng trên mặt có nhiều chút không nén giận được nhìn chằm chằm dương phàm ánh mắt trở nên nổi nóng chương hai trăm bảy mươi c kế hoạch c h ế t yểu thứ hai trăm bảy mươi cờ kế hoạch chất y ế u nam tử quần áo trắng ánh mắt ưu ám dương p h ạ m mới vừa rồi lời kia nói rất đúng cùng dương p h ạ m so ra bọn họ hao không nổi trước nhằm vào dương p h ạ m hắc điếm q u y rượu đã phái ra hơn nửa nhân viên nếu là tiếp tục tiếp không cần một tháng bọn họ toàn bộ đoàn đội sẽ bị bại lộ đã nhiều ngày bọn họ càng phát ra lớn mật cũng là muốn muốn càng hấp dẫn lên hắc điếm q u y rượu chú ý hy vọng bọn họ có thể nhanh lên một chút lấy tiền tiêu thai nhưng không nghĩ tới dương p h ạ m lại là một cứng như thế làm người tức giận cái này không khỏi để cho hắn cũng có chút lo lắng bởi vì dương phàm đứng phía sau cũng là nửa triều đình nếu quả thật đem dương phàm cho trọc tới phái ra triều đình nhân đem bọn họ dẫn độ vậy cũng cái mất nhiều hơn cái được nhưng là đã làm nhiều như vậy công tác nếu như nói buông tha thì buông tha lời nói kia khởi là không phải càng có l ỗ i với mọi người được ngươi có dũng khí ngươi có bản lánh liền tóm lấy ta à người đàn ông này hung tợn lưu lại câu này xoay người chui vào trong ngõ hẻm sẽ không có bóng người dương phàm mắt liếc nam tử quần áo trắng chạy trốn phương hướng cũng lười đuổi theo coi như hắn đuổi theo cũng không thể đem bắt được người lãng phí thể lực bất quá hôm nay cùng nam tử quần áo trắng tỉ thí hiển nhiên hắn là đã chiếm thượng phong chắc hẳn bọn họ khoảng thời gian này hẳn sẽ ngừng điểm đi dương phàm xoay người đi về phía trước mấy bước c h ậ t ngừng lại lui về phía sau đem mới vừa rồi từ nam tử quần áo trắng trên người kéo xuống tới quần áo lại nhặt lên nói không chừng bộ quần áo này có thể cho hắn một chút đầu mối hắn hiện tại mau chân đến xem thôi nguyệt nhi cùng lý thanh liên bên kia có hay không đem nam tử kia bắt lại lý thanh liên cùng thôi nguyệt nhi hai người đều có công phu trong người thể lực so với hắn còn mạnh hơn nhiều đối phó một cái chuột chạy qua đường hẳn rất đơn giản đi dương p h ạ m nắm bạch d i nam tử y phục ở trong tay tùy ý vung ấy chậm rãi đi trở về mà khi hắn rời đi này ngõ hẻm sau đó mới vừa rồi biến mất nam tử lại từ ngõ hẻm bên trong đi ra vẻ mặt tâm trầm nhìn dương p h ạ m biến mất khúc q u a n h chỉ cần dương phàm càng đi về phía trước vậy liền sẽ c h ú n g hắn tính toán này một cái ngõ hẻm nơi đuôi cũng là bọn hắn nhân bây giờ phía sau nam tử đứng đến mấy cái hung thần á c sát nam tử đang chờ dương phàm mắc câu nhưng không nghĩ tới hắn lại bỏ vợ nửa t r ư ờ n g có thể dương phàm người đi rồi coi như xong rồi lại còn mang đi hắn duy nhất một cái thể diện quần áo món đó bạch thi thường là hắn mới vừa xuyên không lâu chín thành quần áo mới cứ như vậy bị dương phàm cầm đi tam trường lão vậy phải làm sao bây giờ nhỉ phía sau mấy người nam tử xuyên rất là rách nát cả người trên dưới cũng bẩn thỉu thế nhưng y phục rách nát hạ ẩn tàng tất cả đều là cường tráng bắp thịt không chú ý xem hoàn toàn không nhìn ra bọn họ đều là võ công cao cường nhân bị têu tam trưởng láo nhân liền chính là mới vừa rồi bị dương phạm bóc quần áo của đi nam tử quần áo trắng hắn rất là tức giận liếc mắt nhìn người sau lưng cũng trở về đi thôi không nên cùng bàng chủ bảo hôm nay chuyện nam tử trần trên người đi về phía trước mới mới vừa đi ra ngõ hẻm lại xoay người đi về tới từ trên người bọn họ bóc xuống bộ quần áo Cũng không để ý tạm không tạm, trực cầm tóc cái không tạng không tạng, lên người trên lộn kéo để điểm ý tiếp một mặt, một sột, lao màu xám bộ, bộ ở dương phàm đối thôi nguyệt nhi cùng lý thanh liên hai người ký thác kỳ vọng thấy cho bọn họ nhất định là giỏi bắt được nhân nhưng cuối cùng thôi nguyệt nhi cùng lý thanh liên hai người so với hắn còn trước quay về rồi hắt điếm quay rượu l ư ơ n g thủ không không vẻ mặt yêu sầu dương phạm thiêu my đem kia cái quần áo màu trắng vỗ vào trên bàn các ngươi chưa bắt được nhân dương phạm tuấn hỏi thôi nguyệt nhi lắc đầu một cái lý thanh liên chính là túi lầu xuống dương lão bản xin lỗi chúng ta tận lực nhưng là người kia thế nào cũng không bắt được chúng ta cũng đem hắn đánh ngã xuống đất nhưng không nghĩ tới hắn lại hắn lại từ ta dưới đáy quần chui qua trực tiếp chạy đi lý thanh liên còn từ không bái kiến loại tên lưu manh này thức chiêu số nam tử hán tuy nói là nếu có thể rỗi có thể khuất nhưng là từ nhân ra đáy quần bên dưới trôi qua đây quả thực là c h ế t s á t rồi chính mình lại vũ nhục rồi người khác hắn quả thực c h ơ c h ẽ người như vậy không bắt không liên quan ta còn có xê kế hoạch đây cũng còn khá dương phàm làm đủ chuẩn bị coi như là bọn họ cũng chạy dương phàm cũng có biện pháp tìm tới bọn họ chỉ cần đến buổi tối xong rồi dương phàm mới vừa rồi còn là hào hứng mặt đ ô n g nhiên liền sụp xuống hắn xê kế hoạch chính là kêu huỳnh quang dự tề chỉ cần hôm nay đã tới hắc điếm q u ầ y r ư ợ u nhân phàm l à xuất hiện ở trên người đi cũng sẽ dính một chút nhỏ huống chi hai cái kia tặc nhân lại lật lại biến ở hắc điếm trong quán rượu khẳng định dính càng nhiều đến thời điểm chỉ cần đến buổi tối liền nhất định có thể đem hai người này cho tìm tới nhưng là điều kiện tiên quyết là phải ở buổi tối nha ở nơi này trường an thành trung nhưng là có cấm đi lại ban đêm đến buổi tối ai cũng sẽ không ra được chớ đừng nói chi là là hai cái có tật giật mình người bọn họ nhất định sẽ tránh ở trong nhà lẩn tránh nghiêm nghiêm thật thật một chút cái đuôi cũng sẽ không lộ ra hơn nữa dương phàm ở hắc điếm trong quán rượu cũng không có biện pháp đi ra ngoài tìm người nay cái gọi là c kế hoạch chấp hành nhất n ặ n g nhọc nhưng cuối cùng nhưng là vô dụng nhất kia hiện nay mà nói chính là hắn chuẩn bị kế hoạch a kế hoạch b c kế hoạch toàn bộ đều bị lỡ dương phàm ngươi nói cái gì c kế hoạch thôi nguyệt nhi cũng biết dương phàm quỷ kế đa đoan nghe được hắn nói xê kế hoạch trong nháy mắt tâm tình cũng bị đốt ai l ệ n h hôm nay tất cả kế hoạch toàn bộ đều phao thang không chỉ có như thế ta còn đánh rắn động cỏ sợ rằng khoảng thời gian này cũng không cách nào tử đem người tìm được dương phạm vẻ mặt đưa đ à m nói hắn luôn luôn đều là thông minh lanh lợi hôm nay làm sao lại làm ra như vậy chuyện hồ đồ đây thật là lười biếng thời gian trôi qua lâu não người tử cũng không linh hoạt rồi ba người lâm vào ngắn ngủi yên lặng chính giữa hát điếm trong quán rượu làm ăn tiếp tục nhóm lớn khách nhân đều đang uống rượu vùng quyền ở một bên thỏ nữ lang cẩn thận hầu hạ dương phàm nghiêng đầu nhìn hắc điếm trong quán rượu hết thảy cảm giác phiền não càng phát ra lên cao lý thanh liên thấy dương phàm tâm t ì n h thấp nói sang chuyện khác chỉ trên bàn món đó bạch y phục hỏi dương lão bản ngươi biết cầm là cái gì cái này a hôm nay ta theo cái kia tặc nhân quần áo bị ta kéo xuống đây chính là hắn dương phàm thờ ơ vô tình nói nhìn y phục này liêu tử còn giống như không tệ nhưng là trường an thành trung nhiều như vậy quần áo của ra cửa hàng chẳng lẽ nắm bộ quần áo này từng cái từng cái cửa hàng đi hỏi bộ quần áo này ta thật giống như ở đâu bài kiến ánh mắt của thôi nguyệt nhi rơi vào trên bàn trên áo trắng đ ô n g cảm thấy thấy hết sức quen thuộc nàng đem y phục này cầm lên nhìn một hồi ở nơi cổ áo thấy trà vết bẩn sau đó trong nháy mắt chừng con mắt lớn dương phàm mặc áo quần này nhân có phải hay không là cái bạch bạch tịnh tịnh nam con mắt lớn sóng mũi cao mũi có chút mỏng nhìn ngược lại là thật điềm đạm nhưng là bọn hắn kia đôi ánh mắt lại tà r ứ t thôi nguyệt nhi dựa vào chính mình trí nhớ nói ra hôm nay ở trà gian hàng bái kiến nhân chương hai trăm bảy mươi mốt danh sách đen kế hoạch thứ hai trăm bảy mươi mốt danh sách đen kế hoạch dương phàm chống đỡ cái đầu nghiêng đầu nhìn thôi nguyệt nhi không sai chính là hắn thế nào ngươi bái kiến nam tử kia xác thực giống như thôi nguyệt nhi trong miệng nói như vậy tướng mạo đoán là đã trên trung đẳng nếu là làm người tốt lời nói nghĩ đến cũng đúng cái nhẹ nhàng công tử chỉ tiếc khanh bản giai nhân nàng vốn là giai nhân không biết sao làm tả dương p h ả m đối kia nam tử quần áo trắng là một chút hảo cảm cũng không có chỉ cảm thấy hắn bị ổi không chịu nổi xấu xí cực kỳ là một cái đệ nhất thiên hạ nam nhân xấu xí ta từng thấy hôm nay ta ở bên ngoài đợi thời điểm người đàn ông này ở hắc điếm q u y rượu đối diện trà gian hàng ngồi hồi lâu hắn liền uống trà gian hàng chừng mấy chén nước trà uống no sau đó mới đi hắc điếm q u y rượu thôi nguyệt nhi c a o mày vừa nói nếu quả thật như dương phàm từng nói cái này ở trà gian hàng bên trong uống rượu nam tử quần áo trắng chính là hôm nay muốn tới gây chuyện tặc nhân nàng kia khởi là không phải hưởng công bỏ lỡ cái thiên cơ hội thật tốt hắn ngồi ở hắc điếm quầy rượu đối diện trà gian hàng bên trong uống trà kia tại sao ngươi không bắt được hắn dương phàm vẻ mặt dao động sợ hỏi hắn muốn bắt nhân lại cứ như vậy trắng trận ngồi ở đối diện hắc điếm quầy rượu uống trà ngươi cũng không có nói cho ta biết kia lớn lên cái dạng gì ạ thôi nguyệt nhi phản bác nói nàng liền tặc lớn lên nói cái gì dạng cũng không biết muốn là không phải dương phàm gọi nàng tóm nàng cũng sẽ không truy dương phàm giống như x é t đánh một dạng hóa đá ngồi ở trên cái băng hắn quay đầu qua che tim chắc chắn nơi đó còn có nhịp tim sau đó lúc này mới thở nổi một ngày nào đó hắn sẽ bị thôi nguyệt nhi cho tức chết bất quá điều này cũng tại hắn không có đem công tác chuẩn bị cho làm xong liền để cho bọn họ vô căn cứ đi bắt nhân ta nổi lý thanh liên ngươi đi bị một phần giấy bút tỉnh táo lại sau đó dương phạm làm sơ suy nghĩ một phen để cho lý thanh liên đi lấy một phần giấy bút đến lý thanh liên rất nhanh liền mang tới giấy và bút mực thôi nguyệt nhi cùng lý thanh liên cũng không biết dương phạm phải làm gì an vị ở bên cạnh an tích nhìn chỉ thấy dương phạm cầm bút lông lên đầu tiên là ở trong miệng liếm liếm tiếp lấy chấm điểm bút mực liền rơi vào này trên tờ giấy trắng tùy ý phát họa vài nét bút rất nhanh ở nơi này trên tờ giấy trắng liền xuất hiện chọn người hình con mắt lớn sóng mũi cao đầy đặn tiền đình còn có kia đơn sơ kiểu tóc dương phạm như vậy tùy tiện vẽ một chút rất là đơn giản sẽ trả nguyên ra kia nam tử quần áo trắng mặt thôi nguyệt nhi một chút xíu đến gần mặt đều nhanh dán lên trước mặt dương phạm trên bàn c h ơ nang hoàn toàn thấy rõ ràng dương phạm họa sĩ mặt sau đó trong nháy mắt chừng lớn con mắt kinh hô không sai không sai chính là hắn chính là cái này nhân dương phạm ngươi thật lợi hại đi làm sao có thể họa như vậy giống thôi nguyệt nhi rất là thán phục bức họa này giống như gần như cùng kia nam tử quần áo trắng giống nhau như lúc thậm chí thôi nguyệt nhi cảm giác bức họa này giống như so với kia nam tử quần áo trắng tự mình còn dễ nhìn hơn điểm chủ yếu vẫn là dương p h ạ m tranh này thật sự là quá tốt nhìn quá giống dương p h ạ m cũng không nói chuyện vẽ xong sau để ở một bên hơ khô cầm bút lên tiếp tục họa bức thứ hai hôm nay tới gây chuyện hai người hắn đều có từng thấy kia nam tử quần áo trắng không phải nói phải tiếp tục cùng hắn hao tổn nữa sao hắn ngược lại là phải nhìn một chút Rốt đối thể tiếp tục tổn Bắt đầu từ cuộc có có nhiêu đầu lại muốn chiêu hai cái người với mai, phương hắn hao nữa. ngày bao dương phàm có có liên quan, không Dương đều tham hết thể đều không hề có thể tham dự. Dương Phạm dự. vẽ ra này hai g ố g như bức họa thượng nhân chính là dương phàm dành sách đen hắn phải đem tới gây chuyện nhân tất cả đều cho vẽ xuống sau đó sẽ ra một quyển đ ồ t h ợ p lui về phía sau chỉ cần là xuất hiện ở đồ tập thượng nhân đoạn không thể trở lại hắc điếm q u o ẻ rượu sau khi vẽ xong dương phàm đem này hai tờ giấy cho lý thanh liên để cho hắn thu cất tiếp lấy dương phàm đứng lên hướng về phía lý thanh liên nói lý thanh liên bên cạnh ngươi có cái gì không quen nhau n h ậ n cho thêm hắc điếm q u o ẻ rượu chiêu hai cái người hầu rượu ngươi đừng suy nghĩ nhiều là không phải ngươi không làm xong mà là tình huống đặc biệt yêu cầu đặc thù đối đãi người hầu rượu có thể chiêu lâu dài chiêu ngắn hạn Tiền thể tuyển nhất chết. người phải công hướng nhưng cũng định có cao ưu mở, dương phạm nghiêm túc nhìn lý thanh liên bạch đại gia vào lúc này đang nuôi bệnh tuyển người này một chuyện không thể phiền thoái đi nữa nàng về phần thôi n g u y ệ t nhi coi như hết đem sự tình giao cho nàng dương phạm lại không yên tâm lý thanh liên ngược lại là biết điều đáng tin dương phạm cũng có thể thích hợp để cho hắn một mình đảm đương một phía dù sao dương phạm đem hắc điếm quậy rượu mười phần trăm cổ phần đưa cho hắn trung quy mà nói lý thanh liên cũng coi là hát điếm quầy rượu một cái tiểu cổ đông lý thanh liên rất là kinh ngạc không nghĩ tới dương p h ạ m sẽ đem này trách nhiệm nặng nề giao cho trên người hắn nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu đáp ứng đối dương p h ạ m ôm cảm kích ánh mắt nói dương lão bản ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt dương p h ạ m gật đầu một cái xoay người chuẩn bị rời đi dương p h ạ m ta đâu rồi ta làm gì thôi nguyệt nhi liền vội vàng gọi lại dương p h ạ m hát điếm quầy rượu trừ đi bạch đại gia cùng lý thanh liên còn có một cái nàng đâu rồi thế nào dương phạm đem sự tình cho lý thanh liên làm thế nào cái gì đều không cùng nàng giao phó đâu rồi trước kế hoạch là như vậy bây giờ còn là như vậy càng tức là lần này thôi nguyệt nhi khả năng liền đứng ở nơi này đâu rồi đã biết sao đại một người sống c ư như vậy không có tồn tại cảm sao đương nhiên là có ngươi nhiệm vụ có thể so với lý thanh liên còn trọng yếu hơn dương phạm xoay người nói với thôi nguyệt nhi hắn có thể không có quên nàng thật sao ta đây phải làm gì thôi nguyệt nhi mừng rỡ nhìn dương phàm người theo ta đi chúng ta đi tìm cấm vệ quân nói một chút công chúa điện hạ vào lúc này ngươi có thể phải bày ra người huy phong ta huy phong có ý gì ạ thôi nguyệt nhi vẻ mặt không hiểu nhìn dương phàm dương phàm chính là n ế t miệng vẻ mặt cười đếu nhìn thôi nguyệt nhi hắn mang theo thôi nguyệt nhi đi ra hắc điếm khoẻ rượu trong tay cầm bạch lý p h ụ đường kính hướng đường phố đối diện đi vậy đi xuống sơn trang dành để nghỉ mát nhưng những thứ này cấm vệ quân hay là ở hắc điếm q u y diệu chung quanh đi lang thang nghĩ đến bệ hạ cũng không có rút về giám sát này một chuyện nhưng hắc điếm q u y diệu phát sinh chuyện lớn như vậy nhi bọn họ một chút cũng không xuất thủ xem ra những thứ này cấm vệ quân là đang ở bên ngoài cung đợi đến quá mức l ờ i biếng ngay cả mình chức vụ mình cũng làm không được rồi bây giờ bệ hạ không ở nơi này nhi ta tố cáo cũng không địa đi cáo công chúa điện hạ còn làm phiền ngươi đi cùng bọn họ nói một chút dương phạm là cái rất giỏi về lợi dụng chung quanh hết t h ể tài nguyên nhân thôi nguyệt nhi cùng bọn họ a n ý không đủ để cho nàng tham dự bắt người kế hoạch chỉ có thể phóng thấp toàn bộ đoàn đội chân sau nhưng thế nào cũng không thể vứt bỏ thôi nguyệt nhi cho nên dương phạm nghĩ ra tối giỏi một cái biện pháp trực tiếp để cho thôi nguyệt nhi xuất ra thân phận nàng lợi dụng hắn này công chúa thân phận vận dụng chung quanh cấm vệ quân lực lượng nếu như những thứ này cấm vệ quân thật tận tụy với công việc lời nói lần đầu tiên ở hát điếm quẻ rượu gây chuyện nhân liền sẽ phải chịu trừng phạt nhưng cho tới bây giờ hát điếm quầy rượu cũng một mực bị những thứ này tặc nhân không ngừng quấy dày rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì cấm vệ quân không làm tròn bổn phận dương phạm mình là nghĩ như vậy chỉ là bỏ quên một chút cấm vệ quân là tới giám sát hắn là không phải tới làm hộ vệ nhân ra cũng không có nghĩa vụ người tới bắt ta thôi nguyệt nhi nghe xong dương phạm nói chuyện trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ nàng trước s a o liền không nghĩ tới dùng cấm vệ quân tay đi diệt trừ những thứ này tặc nhân đây chuyện này liền quấn ở trên người của ta đi thôi nguyệt nhi gật đầu một ở chung quanh nhìn một chút nhanh chóng tìm được một cái xuyên thường phục cấm vệ quân tiếp lấy hướng cái kia đi hai ba bước đi tới kia trước mặt cấm vệ quân thôi nguyệt nhi uy nghiêm hỏi hoàng thống lĩnh ở đâu ta muốn thấy hắn bây giờ lập tức à tham kiến công chúa điện hạ thống linh hắn bây giờ nàng ở hắc điếm q u o y rượu đây hắn chẳng qua chỉ là một cái tuần tra thấy công chúa tới tìm hắn trong nháy mắt tim đập rộn lên không dứt nghe được công chúa câu hỏi một chút không do dự nói thẳng ra chính mình bên trên đầu lãnh đạo phương vị trong hoàng cung cấm vị s â m nghiêm tuy nói rất là an toàn nhưng bọn hắn một chút không dám lười biếng mỗi ngày cũng phải mặc nặng nghề khôi giáp n ằ m vũ khí nặng ở trong hoàng cung khắp nơi tuần tra tuy nói bọn họ sớm đã thành thói quen như vậy sinh hoạt nhưng mỗi ngày như vậy đi trung quy sẽ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi từ bị điều xuất cung canh giữ ở này hắc điếm quậy rượu ngoại sau đó không cần mặc khôi giáp trực tiếp đổi thành ngày thường lao bách tính mặc quần áo nghĩ thế nào xuyên liền làm sao mặc hơn nữa ở bên ngoài cũng không nhiều như vậy q u ý củ bọn họ tuần tra phạm vi cũng không lớn chỉ cần vây quanh dương phàm hắc điếm q u y rượu liền có thể coi như ngươi cả ngày lười biếng cũng sẽ không có nhân của n g ư ơ i như vậy bên ngoài cung sinh hoạt để cho bọn họ người người đều rất là hưởng thụ nhất là trước hắc điếm q u y rượu vậy còn đẩy ra hơi lạnh trang bị bên ngoài tuần tra nóng liền hướng hắc điếm trong quán rượu đầu đi một vòng uống hai ba thanh rượu ngon ăn mấy viên đậu p h ộ n g đẹp như vậy tí tách đãi ngộ ở trong hoàng cung căn bản không khả năng xuất hiện cho nên hiện nay bọn họ sinh nhật sống vừa lười biếng lại thỏa mãn b ọ nhã nhã, nhưng bọn hắn cũng không dám chơi đùa như vậy trắng trợn thỉnh thoảng ở bên trong nghỉ chân một chút uống hai ba thanh rượu cũng đã thỏa mãn vô cùng hiện nay công chúa điện hạ thẳng tiếp ra nói muốn tìm bọn hắn thống lĩnh tiểu cấm vệ quân hoảng hốt trong chốc lát này mới phản ứng được chẳng lẽ công chúa điện hạ vào lúc này là tới hưng sư v ấ n tội tốt biết thôi nguyệt nhi gật đầu một cái biểu thị tự mình biết sau xoay người hướng hắc điếm trong quán rượu đầu đi dương phàm cũng thật không nghĩ tới nay cấm vệ quân đầu lĩnh lại liền nút ở hắn hắc điếm trong quán rượu lười biếng vậy bọn họ cũng chính là trơ mắt mắt thấy hắc điếm quậy rượu phát sinh náo nhiệt nay cũng sẽ không ra được ngăn trở một chút trong ngày thường dương phàm đối với mấy cái này tuần tra cấm vệ quân môn cũng là rất khách khí cho bọn hắn phúc lợi là rất cao không nghĩ tới xảy ra sự tình những thứ này cấm vệ quân trực tiếp khoanh tay đứng nhìn đợi gặp được hoàng thống lĩnh sau đó ta nên nói cái gì thôi nguyệt nhi cũng thật không nghĩ tới những thứ này cấm vệ quân lại lười biếng tới mức này ban ngày vẫn còn ở hắc điếm trong quán rượu uống rượu mặc dù cái này ở ở một phương diện khác nói do hắc điếm quẻ rượu rất được đại chúng hoan nghênh nhưng là biến hình hoàng thống lĩnh cũng coi là tự ý rời vị trí rồi thấy hoàng thống lĩnh sau đó ngươi liền hỏi hắn tại sao ở nơi này sau đó vô luận hắn nói cái gì ngươi cũng hỏi ngược lại hắn một câu n h a thật sao ngươi chỉ cần nói những thứ này là được còn lại giao cho ta những thứ này cấm vệ quân cũng là thời điểm nên đi gõ một cái bọn họ cùng thôi nguyệt nhi thỏa thuận tốt sau đó bọn họ tiến vào hắc điếm quầy rượu trong phòng khách ngồi phần lớn đều là một ít tốt xấu lẫn lộn trong họ giống như hoàng thống linh thân phận như vậy đúng giờ sẽ tìm một phòng riêng ở hắc điếm quầy rượu chính giữa nhưng p h ạ m là mở phòng riêng đều sẽ có ghi chép dương p h ạ m tìm được hôm nay mở bao ghi chép tìm tới hoàng thống lĩnh sau đó mang theo thôi nguyệt nhi hướng phòng riêng đi tới dương phàm hắc điếm quầy rượu phòng riêng cách đâm hiệu quả làm tốt vô cùng ở ngoài cửa cái gì cũng không nghe được nhưng đem cửa vừa mở ra chỉ là lộ ra cửa vá liền nghe được bên trong từng trận tiếng cười nói hoàng thống lĩnh tục tặng tiếng cười cùng thủy tiên cô nương như chuông bạc tiếng cười t r ộ n c h u n g xem ra bọn họ ở bên trong chơi đùa phi thường cao h ứ n g nha dương phàm cùng thôi nguyệt nhi hai người đẩy cửa đi vào hai người cũng đi vào ở trên ghế riêng rồi trong phòng chung hai người còn không có phát hiện bọn họ nay một nhìn thấy mới phát hiện hoàng thống linh cùng thủy tiên cô nương cùng với mấy cái khác thỏ nữ lang đang chơi sờ ô cây、OK、cuốc hoàng thống linh che cái trút mắt cười ha ha đến mở rộng vòng tay bên trái ôm một chút bên phải ôm xuống thủy tiên mỹ nhân nhi ở đâu nhỉ ây ta biết ngươi ở đây đến đây đi bắt ngươi có lẽ là thôi nguyệt nhi cùng dương phạm lúc đi vào sau khi một chút xíu vang động hoàng thống lĩnh lập tức hướng của bọn hắn này phương hướng mà tới thôi nguyệt nhi đứng ở trước mặt dương p h ạ m mắt thấy hoàng thống lĩnh muốn ôm bên trên nàng dương p h ạ m liền vội vàng ngăn cản trước đem thôi nguyệt nhi hộ ở sau lưng hai cái đại nam nhân liền trực tiếp như vậy tới một đại đại ôm hoàng thống lĩnh nói lên dương p h ạ m sau đó lập tức tháo xuống cái chụp mắt rất được hoan hỉ la lên chẳng qua là khi hắn tháo xuống cái chụp mắt trong nháy mắt đó liền vội vàng nảy lên lên vẻ mặt phòng bị mà nhìn dương p h ạ m đang muốn mắng thế nào sẽ có người đàn ông xuất hiện ở lô ghế riêng chính giữa thôi nguyệt nhi mặt â m trầm từ phía sau đi ra công công chúa hoàng thống linh nói lắp kêu một tiếng kinh hoàng lui về sau một bước ở nơi này đen thiên tửu đi lô ghế riêng chính giữa chơi đùa quá hít rồi cùng những thứ này thỏ nữ lang môn chơi quần áo sốc x ế t bây giờ hoàng thống linh hay lại là hở ngực lộ nhũ trước ngực một đống lông ngực dương phảm cũng thấy rõ hoàng thống lĩnh trước tiên đem quần áo cho mặc xong dương phảm sợ thôi nguyệt nhi thấy cái gì không nên nhìn đồ vật ở một bên lên tiếng nhắc nhở hoàng thống lĩnh liền vội vàng đem quần áo của tự mình che kín mặt như màu đất túi đầu dương phạm lấy tuổi trò đẩy một chút thôi nguyệt nhi tỏ ý nàng nói chuyện thôi nguyệt nhi nhìn hoàng thống lĩnh c a o mày hỏi hoàng thống lĩnh ngươi tại sao lại ở chỗ này công chúa điện hạ ti chức là ở chuyện này công chúa điện hạ tha mạng là ti chức bỏ rơi nhiệm vụ mời công chúa điện hạ trách phạt hoàng thống lĩnh vốn định lại giải thích một chút có thể là người khác đứng ở h ắ c điếm quầy rượu chính giữa trên người quần áo không đủ che thân trên cổ khắp khuôn mặt là thỏ nữ lang môn môi đỏ ngọc ấn coi như là có thiên bách loại mượn cớ bây giờ cũng không ra mặt nói ra may mắn trực tiếp đối thôi nguyệt nhi thừa nhận hắn như vậy thẳng thắn cũng sẽ không được quá lớn trừng phạt đi h ả thật sao thôi nguyệt nhi dựa theo dương phàm trước đối với hắn an bài song kịch bản đối hoàng thống linh nói như vậy mấy chữ mang theo hỏi ngược lại ý vị để cho hoàng thống linh trong nháy mắt sợ hết hồn hết vía công chúa điện hạ ti chức sau này cũng không dám nữa yêu cầu công chúa điện hạ lòng từ bi bỏ qua cho tiểu đi hoàng thống linh hắn có thể đủ leo đến này cái vị trí cũng coi là trải qua gió to sóng lớn cùng lúc cũng rất có thể xem sắc mặt biết như thế nào nắm chặt xích độ lấy lòng nhân mới vừa rồi thôi nguyệt nhi như vậy một cái hỏi ngược lại nhưng hắn không biết làm sao cẩn thận từng ly từng tí nhìn thôi nguyệt nhi bộ mặt biểu tình nhưng là hắn nhưng cái gì cũng không nhìn ra h ả thật sao thôi nguyệt nhi đợi hoàng thống lĩnh lời nói xong lại nói mấy cái tự vào lúc này hoàng thống linh tâm thần đại loạn cũng không dám chỉ hoán nữa ùn một tiếng trực tiếp quỳ trên đất công ũ cũng n cùng dạng. Thứ 273, nguyên lai hắn đối ai cũng cùng dạng. g c Thứ 273 lai ai đối chúa điện hạ thi chức tội đáng chết v ạ n lần yêu cầu công chúa lòng từ bi chớ có đem chuyện này nói cho bệ hạ nếu không ta sẽ mất mạng hoàng thống linh vốn tưởng rằng cũng không phải là cái gì đại sự coi như k h u y ê n thành công chúa tới cũng sẽ không làm khó hắn hắn có biết hắc điếm quẻ diệu là khuynh thành công chúa một mực ngây ngốc địa phương nói hắn mỗi lần tới thời điểm cũng vô tình hay cố ý tránh nàng nhưng biến hình hắn cũng coi là cái này hắc điếm quẻ diệu một khách quen rồi nhưng là thật coi cùng khuynh thành công chúa đối mặt một k h ắ c kêu hoàng thống lĩnh mới phát hiện mình căn bản là chống đỡ không được công chúa khí thế sau khi đi vào công chúa đều không nói m ờ i tự hắn liền quỳ dưới đất dương p h ạ m nhìn hoàng thống lĩnh như vậy tự giác lôi kéo thôi nguyệt nhi tay tỏ ý nàng không nói thêm gì nữa dương phàm tiến lên một bước đối diện hoàng thống lĩnh hỏi hoàng thống lĩnh chúng ta tới cũng không làm đại sự gì chính là ghé thăm n g ư ờ i một chút dương phạm vừa lên tiếng hoàng thống lĩnh bên nghiêng đầu nhìn hắn công chúa cũng còn sẽ nói chuyện đâu rồi này một cái hắc điếm ông chủ ở bên cạnh nói gì thế nhưng ở dương phạm há mồm nói chuyện sau đó thôi nguyệt nhi ở bên cạnh liền yên tĩnh lại loại này chi tiết nhỏ trong nháy mắt để cho hoàng trong lòng thống lĩnh cả kinh tựa hồ công chúa điện hạ cùng dương phạm hai người quan hệ tốt giống như không cùng m ộ dạng tin đồn khuynh thành công chúa dung mạo rất mỹ lệ động lòng người bộ dáng kia giống như quảng hàn cung thượng xuống tới tiên tử một dạng cao ngạo lãnh đạm tính tình ai cũng chống đỡ không được nhưng là thật đến nơi này dương p h ạ m dương p h ạ m há mồm nói chuyện sau đó công chúa lại liền dừng miệng hoàng thống linh phát phát hiện điểm này sau đó liền vội vàng đưa ánh mắt đặt ở trên người dương p h ạ m nhìn hắn há mồm kêu một tiếng dương lão bản hắn ánh mắt mang theo khẩn cầu ý tứ liền là muốn để cho dương p h ạ m cứu giúp hắn một cái hôm nay dương phàm đem thôi nguyệt nhi kêu đến nguyên nhân chính là muốn để cho hắn vai phản diện hắn vai phản diện bây giờ hiệu quả đã đi đến dương phạm tự nhiên sẽ xuất thủ cứu rút công chúa điện hạ nay tuần tra cũng coi là một phần nghề n g ư ờ i đã có có thể lúc nghỉ ngơi sau khi cũng không thể để cho các huynh đệ mười hai canh giờ không gián đoạn công việc đi h u n g chi bọn họ là ở hát điếm quầy rượu chung quanh tuần tra cũng là vì ta chúng ta hát điếm quầy rượu an toàn chúng ta hát điếm quầy rượu ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có người tới gây chuyện còn có chuyện gì phát sinh đây ngươi nói đúng chứ dương phạm móc lấy phần cong đem vấn đề nói ra thôi nguyệt nhi nhìn một cái dương phạm quả thật là không thể cùng so với hắn nghĩ cái này nhìn như là đang giúp hắn nói chuyện kỳ thực chính là ở chê bai cấm vệ quân tuần tra căn bản là không có dùng quỳ dưới đất hoàng thống lĩnh trên mặt mang không dừng được giả bộ nổi nóng nói tại sao có thể có người đến gây chuyện đây còn ai dám tới h ắ c điếm q u ỏ y rượu gây chuyện chuyện này thế nào ta không biết đây công chúa điện hạ dương lão bản các ngươi yên tâm chúng ta cấm vệ quân tất nhiên sẽ điều tra kỹ chuyện này có hoàng thống lĩnh những lời này chúng ta an tâm ai nha quỳ làm gì đều là tới hắc điếm q u y rượu uống rượu tới chính là khác h nhân nhanh mau dậy tới dương p h ạ m liền vội vàng đem quỳ dưới đất hoàng thống lĩnh kéo lên bị kéo lên say rượu hoàng thống lĩnh lăng lăng nhìn dương p h ạ m cùng công chúa lúc này hắn rốt cuộc minh bạch hai người này tới tìm hắn mục đích là cái gì nguyên lai là biến hình ở nói cho hắn biết cấm vệ quân quá mức lười biếng công chúa thái độ này là cho nàng lớn nhất cảnh cáo hoàng thống lĩnh cũng không dám ở hát điếm trong quán rượu tiếp tục chơi mặc quần áo tử tế cùng thỏ nữ lang kêu cũng không đánh trực tiếp chạy đi ra ngoài thủy tiên cô nương xin trước eo vẻ mặt tức giận nhìn dương phảm lắc eo đi tới dương phảm bên người h oán giận nói ông chủ nhà ngươi này đuổi đi ta khách nhân quá không quá phúc hậu à. nói thế nào ta cũng là tự cấp hát điếm quẻ rượu làm ăn không làm ăn ta người cũng không tốt thủy tiên các nàng cùng thôi nguyệt nhi đã sớm rất quen trong ngày thường chơi đùa rất khá cho nên thân phận cũng là không phải rất để ý thủy tiên cô nương vẻ mặt oán trách nhìn thấy dương phàm gần đây hoàng thống lĩnh là nàng tối đại một cái khác h nhân liên tiếp bao r ồ i nàng nửa t h ắ n g rượu đây chính là một món làm ăn lớn a mỗi ngày từ hoàng nơi này thống lĩnh bắt được tiền huê hồng để cho thủy tiên cô nương rất là hài lòng nhưng là vào lúc này lại bị dương phàm làm cho bị lỡ hoàng thống lĩnh nhân đều bị dương phàm đuổi ra khỏi hắc điếm q u o y rượu lại nhìn hắn này rời đi tốc độ sợ rằng có đoạn thời gian không dám tới hắc điếm khoẻ rượu thủy tiên tỉ tỉ cũng đừng tức hôm nay ngươi quá mức lấy thêm ba ngày tiền lương cựu xem như là khen thưởng của ngươi rồi dương phạm biết thỏ nữ lang không dễ không khách nhân thì đồng nghĩa với không tiền huê hồng không tiền huê hồng thấy thủy tiên cô nương oán trách dương phạm rất là sảng khoái thì cho hắn tiền thưởng ở ở trên ghế riêng còn lại thỏ nữ lang ngươi dối rít ồn ào lên dương phạm phóng khoáng toàn bộ đều cho ba ngày tiền lương tiền thưởng có dương phạm những lời này sau đó những thứ này thỏ nữ lang mới yên tâm địa đi ra lô ghế riêng chuẩn bị tìm hạ một cái khác h nhân mà thôi nguyệt nhi đứng sau l ư n g dương phạm vẻ mặt không hiểu há m ù n nói tại sao ngươi đối với các nàng tốt như vậy có không đối tốt với bọn họ điểm không phải là bình thường sao đều là ta nhân viên a làm lão bản dĩ nhiên là muốn đối những thứ này viên c ô n g thể gián điểm h ú n g chi các nàng cũng cũng không dễ dàng nghe được dương phạm nói như vậy thôi nguyệt nhi sắc mặt trong nháy mắt biến đổi chỉ cần là ngươi nhân viên ngươi đối với bọn họ đều như vậy thật sao dĩ nhiên dù sao người người ngang hàng chứ sao dương phàm cười nói chút nào không cảm thấy trong lời nói có gì không đúng tinh thần sức lực ồ thôi nguyệt nhi đơn giản đáp lại cái âm tiết tiếp lấy quay đầu rời đi đi ra ngoài nguyên lai、like、tới dương phàm đối với chính mình tốt như vậy chỉ là bởi vì mình là nhân viên mà thôi chỉ cần là dương phàm nhân viên hắn cũng có đối với bọn họ tốt như vậy liều chết lên núi sông sơn c h ạ y cứu mình khách sạn an bài cho mình ăn ở quan tâm thân thể của mình khác thường chỉ bởi vì chính mình là nhân viên thôi nguyệt nhi đi ra ngoài dương phàm liền vội vàng với ở phía cuối bây giờ bọn hắn cần phải làm đó chính là chờ đợi cấm vệ quân cho ra kết quả hoàng thống lĩnh rời đi hắc điếm quẻ rượu sau đó vội vàng triệu tập chính đang đi tuần những huynh đệ kia hắn ngày ngày trầm mê ở hắc điếm quẻ rượu rượu chính giữa căn bản cũng không biết hắc điếm quẻ rượu gần đây có chuyện gì xảy ra huống chi b ệ đi xuống sơn trang dành để nghỉ mát mấy ngày nay cũng không cần báo cáo cho nên liền cá mặn rồi nhiều chút hát điếm quầy rượu vẫn luôn có người tới gây sự các ngươi tại sao không đi ngăn cản hoàng thống l ĩ n h đứng ở những thứ này trước mặt cấm vệ quân c h o mày nhìn của bọn hắn hắn bị công chúa dạy dỗ hắn hiện tại muốn chuyển đổi tới giáo huấn những anh em này thống lĩnh này đúng vậy trách chúng ta nha mới vừa bắt đầu thời điểm chúng ta cũng xuất thủ nắm nhưng là những thứ kia tới gây chuyện nhân quá mức giảo hoạt lại bọn họ chỉ là gây sự cũng sẽ không náo xảy ra án mạng này chúng ta thế nào còn nhỉ cấm vệ quân bất đắc dĩ nói bọn họ là phụng bệ hạ mệnh lệnh giám đốc người da đen q u y r ư ợ u thế nào bây giờ liền chuyển đổi thành làm hắc điếm q u y r ư ợ u hộ vệ đây chờ xảy ra nhân mạng kia còn kịp sao hoàng thống linh tự nhiên biết bọn họ chức trách mấu chốt nhưng là bây giờ khuynh thành công chúa đã ra mặt nếu là bọn họ không ra tay giải quyết lời nói đến thời điểm khuynh thành công chúa ở bệ hạ vậy nói ra bản thân mỗi ngày ở hắc điếm q u y r ư ợ u chỉ say mê vàng son chuyện kia khởi là không phải chơi xong bên dưới các huynh đệ giận mà không dám nói gì dù sao hoàng thống lĩnh thân phận của hắn liền đặt ở này vô luận hoàng thống lĩnh nói cái gì bọn họ cũng phải phục tùng chương 274, á ma thứ 274 á ma cũng nghe kỹ cho ta bây giờ liền cho ta đi thăm dò rốt cuộc là người nào ở hắc điếm quầy rượu gây sự hoàng thống lĩnh vẻ mặt phẫn nộ nói phải lấy được mệnh lệnh bọn họ thân là binh lính phải phục tùng cao giọng đáp lại một câu sau lập tức xoay người một đám người tản ra tiến vào chợ chính giữa mệnh lệnh ban phát ra ngoài hoàng thống l ĩ n h cũng coi là thở phào nhẹ nhõm con mắt không ngừng liếc về hắc điếm q u o ẻ rượu hiện vào tình huống này xem ra hắn và thủy tiên cô nương là có chút thời gian không gặp mặt nhau được hơn nữa dương lão bản trở lại công chúa nhất định là mọi người ở hắc điếm q u o ẻ rượu nếu như là hắn còn đi thật sự là quá rêu r a o ô hát hoàng thống l ĩ n h mặt lộ vẻ khó xử hắn rượu ngon a trương an thành trung nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ cấm vệ quân nếu quả thật muốn đi cha cái gì tin tức quả quyết là so với dương p h ạ m muốn linh thông nhiều bọn họ theo dấu vết từng điểm ở trường a n thành mà một bên khác thôi nguyệt nhi không nói tiếng nào yên lặng ở phía trước đi dương p h ạ m ở phía cuối đi theo gọi lại nàng ngươi muốn đi đâu sắp đến lúc tan việc rồi ta chuẩn bị về nhà thôi nguyệt nhi l á n h đạm đáp lại thời khác thế này ngươi muốn tan việc dương p h ạ m không hiểu hỏi một cái tay bắt được thôi nguyệt nhi cánh tay hắn cảm giác thôi nguyệt nhi có cái gì không đúng mới vừa rồi còn thì nguyện ý phối hợp vào lúc này lại liền l á h ế t sắp t a n sở h ả vậy đây là làm thêm giờ ta có quá mức tiền thưởng sao thôi nguyệt nhi một bộ công sự công bạn thái độ có n g ư ờ i muốn bao nhiêu cho n g ư ờ i đó là dương phàm cũng không biết kia xảy ra vấn đề chỉ gật đầu đáp ứng ừ vậy thật là là c ả m ơn láo bản rồi nguyệt nhi ôn hòa nói c ả m ơn nói câu này c ả m ơn dương phàm nghe nơi đó nơi đó đều không đúng vị n g ư ờ i làm sao vậy thế nào đột nhiên giống như biến thành người khác mới bắt đầu thôi nguyệt nhi đối thái độ của hắn tuy là cay cú nhưng lúc đó coi như là thôi nguyệt nhi tính tình thật sau đó cùng thôi nguyệt nhi tiếp xúc rất nhiều dần dần dương phạm cũng nhìn được thôi nguyệt nhi ôn nhu một mặt nhưng này một bộ lãnh đ ạ m khuôn mặt dương phạm thật đúng là là thấy lần đầu tiên chỉ là mấy giây sẽ để cho hắn chống đỡ không được hắn tình nguyện thôi nguyệt nhi đối với hắn cay cú cũng không muốn loại này lạnh như băng bộ dáng không có gì nhớ ngươi tiền thưởng là được thôi nguyệt nhi cũng không muốn giải thích ngược lại hắn coi như là biết dương phạm vô luận đối ai cũng cùng dạng bởi vì những người đó đều là hắn nhân viên chỉ như vậy mà thôi ở khẩn trương như vậy thời khắc dương phạm cũng không có quá nhiều thời gian đi nghiên cứu thôi nguyệt nhi rốt cuộc thế nào nếu nàng nói muốn tiền thưởng đến thời điểm dương phạm liền cho nàng bao một cái giải thưởng lớn bây giờ chủ yếu nhất là yêu cầu cha ra nảy cái quần áo màu trắng ra từ nơi nào các ngươi cô gái đối vải vóc quen thuộc nhất y phục này liêu tử cũng không tệ lắm ngươi có thể nhìn ra nó là cái gì dương phạm đem quần áo màu trắng lấy được rồi trước mặt thôi nguyệt nhi thôi nguyệt nhi thuận tay nhận lấy này liêu tử hẳn là mấy năm trước hồ thương tiến cử ta cũng không biết là cái gì cái này vải vóc gần đây ở trường an thành trung rất là lửa nóng nàng s ờ một cái liêu tử một lúc lâu cùng dương phạm nói như thế hồ thương a không biết gần đây a lan đang làm gì có đoạn thời gian không nhìn thấy hắn lúc này cũng nên đi hỏi một chút hắn thôi nguyệt nhi gật đầu một cái không nghĩ nhiều lời kia l i u tử sờ có chút trù cảm giác nhưng hắn lại không giống tơ lụa như vậy đắt tiền một loại trăm họ tiết kiệm một chút tiền cũng có thể mặc bên trên giá cả cỡ này ưu đãi lại lại thư thích quần áo ai không thích đây chỉ bất quá mặc dù thôi nguyệt nhi biết nhưng nhưng lại chưa bao giờ xuyên qua cũng không biết ở địa phương nào mua biết y phục này là hồ thương tiến cử sau dương phạm mang theo thôi nguyệt nhi đi tới a lan ra nha này là không phải dương phạm sao tiểu đào ở trong nhà đang chuẩn bị nấu cơm đâu rồi ra bên ngoài liếc một cái liền nhìn thấy dương phạm cùng thôi nguyệt nhi hai người hướng này tới vốn tưởng rằng dương phạm cùng thôi nguyệt nhi là đi ngang qua nhưng không nghĩ tới bọn họ càng đi càng gần trực tiếp đi vào nhà bọn họ tiểu đào này mới đi ra chào hỏi dương phạm là bọn hắn hàng xóm chung một chỗ sinh hoạt cũng biết bao năm dương phạm t r ư ớ c còn có một gia gia một gia m ộ trẻ t tiểu đào cũng thường thường thấy bọn họ mấy người quan hệ coi như hòa hợp bây giờ a lan làm ăn làm vợ cả toàn dựa vào dương phạm trợ giút tiểu đào hướng về phía dương phàm cũng càng phát ra vui mừng tiểu đào tỷ ta tới tìm a lan có chuyện cần nói dương phàm khách khí về phía trước đối tiểu đào nói như thế a lan chính t â m chứ vừa trở về không bao lâu ngươi khả năng được đợi lát nữa ư dương phàm đây là ngươi nàng dâu sao t ừ đâu tìm như vậy xinh xắn tiểu mỹ nhân à? thôi nguyệt nhi đi theo dương phàm phía sau không nói câu nào giống như một nhu thuận cô bé tiểu đào tỷ là một cái hướng bên ngoài nhiệt tình nhân nhìn thấy một màn này trực tiếp đôi dương phàm trêu g ẹ o nói ngươi hiểu lầm ta cùng hắn là không phải loại quan hệ đó ta chỉ là hắn nhân viên dương phàm vốn định nhiều cùng tiểu đào tỷ tán dóc mấy câu nhưng thôi nguyệt nhi liền vội vàng đứng ra giải thích quan hệ thôi nguyệt nhi sắc mặt rất lạnh dương phàm hầu nghi nhìn nàng một cái tiếp lấy cười híp mắt đối tiểu đào tỷ nói nàng liền thích đánh thú đùa thôi đây là mang theo ta cô dâu đi ra tàn bộ sau này tới uống hai ta rượu mừng nha tốt như vậy một cái chiếm tiện nghi cơ hội a dương phàm có thể không thể bưng tha há mồm liền bắt đầu đùa giỡn với rồi thôi nguyệt nhi nhưng trong lòng dương phạm vẫn còn có chút khổ sở không nghĩ tới cố gắng lâu như vậy thôi nguyệt nhi hay lại là không hề bị lay động người ở bên ngoài kia giới thiệu liền bằng hữu quan hệ cũng không có quá trình cực khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa hắn cũng không sợ sợ sẽ là cố gắng rất lâu lại một chút kết quả cũng không có nhắc tới dương phạm vì thôi nguyệt nhi cũng từng vào sinh ra tử đều nói đàn bà là dùng thủy tố này thôi nguyệt nhi sợ rằng bị đông thành băng đi tiểu đào tỷ cũng là một sẽ xem sắc mặt nhân lập tức yêu cầu ra dương phạm cùng thôi nguyệt nhi hai người quan hệ tình huống vẻ mặt thâm ý nhìn một chút dương phạm được rồi các ngươi chờ ở đây đi ra đây liền đem á lan gọi ra tiểu đào tỷ lúc đi cho dương phạm một cái khích lệ ánh mắt thôi nguyệt nhi chúng ta coi như cũng coi là bằng hữu đi dương phạm ở bên cạnh có chút bất đắc dĩ nói lui về phía sau có người giới thiệu có thể nói thẳng bằng hữu quan hệ không cần phải nhấn mạnh nhân viên ông chủ này nghe liền không thoải mái có thể là chúng ta hai giữa quan hệ trên thực tế chính là nhân viên cùng ông chủ nhỉ ngươi cái này thân thiết ông chủ ai cũng cùng ngươi là bằng hưu nhiều ta không nhiều thiếu một cái ta không ít tại sao để ý đây thôi nguyệt nhi không lạnh không nhạt vừa nói dương phàm đối mỗi một người đều giống như đối với nàng tốt như vậy thôi nguyệt nhi cũng không cần phải đối dương phàm đặc thù đối đãi thì ít ngươi này một cái dương phàm con mắt lớn nhìn c h ầ m c h ầ m thôi nguyệt nhi nghiêm túc nói bây giờ hắn ai cũng không thiếu chỉ thiếu thôi nguyệt nhi chỉ có một người có lẽ là ánh mắt của dương phàm quá mức nóng bỏng thôi nguyệt nhi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn bỏ qua một bên ánh mắt đệ nén xuống trong lòng cuồng nhiệt m h ả lên không ngừng trong đầu cảnh cáo chính mình dương phàm đối đãi tất cả mọi người đều là như vậy một câu nói này toát ra thôi nguyệt nhi vốn là sợ hãi tâm dần dần an ổn xuống chương 275, hít thở không thông thẳng nam thao tác thứ 200 t h ấ t thập ngũ hít thở không thông thẳng nam thao tác tuy ngươi nói thế đó đi thôi nguyệt nhi không nghĩ lý tới dương phàm qua loa lấy lệ đáp lại trong lòng dương phàm ngầm thở dài cách mạng chính đang tiếp tục đồng chí vẫn cần cố gắng dương lão bản dương lão bản sao ngươi lại tới đây vốn là đang tắm a lan chợt nghe đến dương phàm tới quần áo của hắn cũng không mặc tốt liền vọt ra khu đ e m quần áo ngươi mặc xong lại nói với chúng ta a lan trên người mặc cái áo t r o à n g tám hạ thân mặc cái quần áo t r o à n g tám mới bộ vào một cái tay áo hơn nửa người tất cả đều trần ở bên ngoài dương phàm hắn một cái đại nam tử hán ngược lại không cảm thấy có cái gì nhưng là thôi nguyệt nhi ở bên này thân thể mình đều không để cho thôi nguyệt nhi xem qua nơi nào có thể để cho k h ắ c nam nhân chiếm thôi nguyệt nhi tiện nghi mà thôi nguyệt nhi cũng rất là thích hợp nghiêng đầu tránh được ánh mắt ôi chao là tại hạ đường đột a lan dừng bước xoay người đưa lưng về phía dương phàm mặc quần áo đàng hoàng sau đó mới lộn lại không biết dương lão bản quang lâm hàn xá là có gì phân phò à? bây giờ ở trong mắt a lan dương phàm chính là một hành tẩu mỏ vàng chỉ cần nhiều đến gần dương phàm một hồi a lan là có thể ở trên người hắn lấy được không ít chỗ tốt cái này làm cho a lan đối dương phàm rất là nhiệt tình dị vãng đều là hắn đi tìm dương phàm không nghĩ tới lần này dương phàm tới tìm hắn rồi thực ra cũng là không phải đại sự gì dạ ngươi xem một chút này liêu tử là cái gì dương phàm đem quần áo màu trắng xuất ra đưa cho a lan y hồi phục này đây là á ma ta từ tây vực mang về này liêu tử ở nơi đó không có chút nào được hăng o lên nhưng ta cảm giác hắn cùng chúng ta đại đường tơ lụa rất giống cho nên liền mang theo trở lại không nghĩ tới đặc biệt được h o a n g nên so với tơ lụa tiện nghi nhiều lại rất thoải mái dương l á o bản bắt hắn làm gì a lan là cái rất sẽ tìm tìm cơ hội làm ăn nam nhân hắn một mực biết ở đại đường vải vóc một khối này tất cả đều là trống không chỉ có t ố i vật liệu tốt tơ lụa cùng kém cỏi nhất miên bố cùng toma một số thời khắc nhìn một người thân phận địa vị chỉ là nhìn quần áo là có thể nhìn ra được cho nên a lan lập tức bắt được cái này cơ hội làm ăn đem nhóm lớn lượng á ma vận vào đại đường nay á ma giá cả ở tây vực vận chuyển tới đại đường sau đó so với phổ thông áo đông còn phải tiện nghi một chút nhỏ a lan cũng không phải là một con buôn lòng dạ đen tối trừ đi chuyển vận tiêu phí a lan cũng chỉ là ở á ma về giá cả tăng thêm như vậy mấy đồng tiền cũng coi là lời ít tiêu thụ mạnh có thể làm cho đại đường dân chúng mặc vào tốt hơn quần áo đây cũng tính là hắn cho đại đường mang đến một phần công hiến hơn nữa hắn là đệ nhất có thể phát hiện này á ma bây giờ toàn bộ đại đường cũng chỉ có một mình hắn có á ma nguồn hàng hóa dương lão bản ngươi cầm cái này là làm gì chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm mấy bộ quần áo ta đây hàng miễn phí cung ứng cho ngươi vài thớt n à y á ma giá cả rất là tiện nghi miễn phí đưa cho dương p h ạ m tựu i xem như đưa cho hắn quà nhỏ liền có thể cũng còn khá dương p h ạ m nhận biết này a lan cùng hắn có điểm giao tình nếu như không có lời nói chỉ sợ bọn họ tìm nguồn hàng hóa đều phải tìm kỹ lâu ta không muốn hàng này vật này ta không có hứng thú ngươi nói cho ta biết ngươi đem như vậy á ma cũng đưa đến nơi đó à dương phạm nhìn chằm chằm a lan tuân hỏi cái này á ma ta cùng trường an trung hiên viên các một mực có hợp tác nay một nhóm á ma vải vóc vận sau khi trở về liền toàn bộ đều cho hiên viên các a lan gãi gãi đầu nói không biết bạch dương buồn hỏi cái này làm gì hiên viên các là trường an thành trung lớn nhất y cửa hàng phần lớn quý phụ đều là ở đó mua mua quần áo hơn nữa quần áo của hiên viên các cũng rất là đẹp mắt tiểu đều là mới nhất lưu lượng k h á c h đại chủ tiệm cũng là a lan quen thuộc nhất cho nên đem nguồn hàng hóa toàn bộ đều cho hiên viên các hiên viên các cũng rất thân dân chăm họ mặc quần áo cũng rất nhiều dương phạm gật đầu một cái đem bạch đi phục cầm về xoay người chuẩn bị đi hiên viên các dương lão bản lần sau trở lại nha dương phạm thời gian vội vàng không cùng a lan nói nhiều nhanh chóng rời đi để cho a lan có chút không thôi hắn còn muốn nhiều hơn nữa nói một chút liên quan tới r ư ợ u đại lý sự tình đây thôi nguyệt nhi chúng ta yêu cầu nói một chút trước dương phàm không nhìn ra thôi nguyệt nhi tâm tình không đúng mới vừa rồi có thể hoàn toàn biết hắn phải muốn cùng thôi nguyệt nhi nói rõ ràng giữa bọn họ quan hệ không chỉ là nhân viên cùng ông chủ dương lão bản ta nghĩ chúng ta không có gì để nói trong điếm sự tình nhanh lên một chút xử lý ta vẫn trở về nhà sớm thôi nguyệt nhi đi ở phía trước lạnh lùng nói dương phàm mím chặt miệng nữ nhân quả thực quá giỏi thay đổi rồi cả ngày đi xuống rõ ràng đều tốt nhưng bây giờ có mặt lạnh trước ở khách sạn cũng vậy không giải thích được thì trở nên mặt khả năng quốc túy biến sắc mặt t ảo thuật chính là nữ nhân phát minh bây giờ hắn cấp bậc còn chưa đủ đợi lại thăng nhất cấp giải tỏa rồi h ái tình công l ư ợ c hắn nhất định phải đem cục diện ván hồi thôi nguyệt nhi bản hay là muốn cho dương phàm cơ hội nhưng là hai người vẫn duy trì một khoảng cách dương phàm lại không chủ động chuyển lời cái gì giải thích cũng không có nàng giấu ở ống tay á o hạ thủ nắm chặt quả đấm dương p h ạ m chính là một cái thối k h ố n k i ế p thực ra dương p h ạ m nghĩ rất đơn giản nếu thôi nguyệt nhi cần t ĩ n h táo hơn vậy h ã y để cho nàng an tĩnh sẽ là tốt dương p h ạ m thao tác nếu như đặt ở thế kỷ hai mươi mốt mà nói kia chính là một cái tiêu chuẩn sắt thép thằng nam h i ê n viên các buôn bán chạy nhiệt thôi nguyệt nhi là nữ tử quần áo đồ trang sức tuyệt đối sẽ không ít nàng hơn nửa quần áo cũng là xuất từ h i ê n viên các bất quá nàng chưa từng tới bao giờ t r o n g điếm đều là trong phủ quản gia đem ra quần áo kiểu để cho thôi nguyệt nhi lựa chọn cái này cũng là lần đầu tiên tới hiên viên các thôi nguyệt nhi sau khi đi vào đối chung quanh cũng rất là xa lạ hiên viên các tổng cộng có ba tầng nội bộ ba tầng tất cả đều là vải vóc đủ loại màu sắc xanh xanh đỏ đỏ chỉnh tề bày ra ở vòng ngoài tầng hai trưng bày rất nhiều thợ may rất nhiều kiểu đều là mới nhất rất nhiều trăm họ cũng trực tiếp ở một tầng mua quần áo tầng hai áo phục đắt một chút ba tầng đều là chế tắc riêng mỗi tầng còn có đủ loại kiểu dáng đồ trang sức đồ chơi nhỏ dương p h ả m nghĩ đến không muốn trực tiếp lên tầng hai cái này bạch đi phục nhìn là có chút cấp bậc hơn nữa ở một tầng cũng không có thấy màu trắng vải vóc thôi nguyệt nhi cùng dương p h ả m cùng lên tầng hai ư cô nương tới mua quần áo sao mới lên đến lập tức có một bộ dáng lao luyện nữ tử đi tới kéo thôi nguyệt nhi liền đi về phía trước thôi nguyệt nhi liếc mắt nhìn dương p h ả m ánh mắt hỏi thăm hắn đi đi muốn mua cái gì thì mua cái đó quay đầu ta thanh toán thôi nguyệt nhi vốn chính là ở làm thêm giờ những thứ này đều là tiểu tiễn dương phàm cũng không quan tâm cựu xem như đưa cho thôi nguyệt nhi lễ vật nói yêu thương vốn chính là muốn tặng quà thôi nguyệt nhi nghe dương phàm nói như vậy sau đó không trần trở nữa cùng cái kia bán quần áo nữ tử đi vào b á n tràng lúc trước thời điểm nàng chưa bao giờ tới nơi này muốn cái gì trực tiếp cùng phụ thượng nhân nói là tốt bây giờ đi tới hiên viên c á t nữ nhân mua đồ cuồng thiên tính bại lộ thấy hoa hoa lục quần áo của lục thôi nguyệt nhi đã sớm không kiềm chế được dương phạm sau khi đi vào ngược lại là không người lý tới đi loanh quanh tốt một vòng to dương phạm rốt cuộc thấy cái bán một số thứ nam tử liền vội vàng đi lên xin chào ta muốn hỏi một chút bộ quần áo này là từ các ngươi như vậy mua sao chương 276, b ê n trên lầu ba thứ 276 b ê n trên lầu ba ô、oh, hát bộ quần áo này a khách quan ngài là muốn mua nó sao cái này kiểu tháng trước tiệm chúng ta đã bán hết bất quá ngươi yên tâm ở nhà chúng ta còn rất nhiều so với cái này còn dễ nhìn hơn tiểu giống như khách quan ngài này tuấn tú lịch sự ngọc thụ lâm phong g á n g ngoài mặc vào nhất định so với bộ quần áo này còn dễ nhìn hơn kia bán quần áo gã sai vật đem dương phàng trong tay bạch di phục cầm tới nhìn một lúc lâu sau đó hướng về phía dương phàng miệng lưỡi lưu loát giới thiệu dương phàng hôm nay tới mục tiêu có thể là không phải mua quần áo húng chi giống như tiểu tư như vậy chạy xe lựa như vậy giải thích để cho dương phàng không biết nói gì dương phàng một cái cầm lại quần áo i ế u m ô i một cái nói ta tới là không phải mua quần áo k i a ngươi cũng đã biết ý phục này bán bao nhiêu tiền tổng cộng có bao nhiêu cái cũng bán cho ai A lan vận tới á ma số lượng cũng sẽ không rất nhiều lại một loại giống như vậy cửa tiệm phải làm lượng tiêu thụ k i a tạo ra quần áo cũng sẽ không số lượng rất nhiều gã sai vật b u ồ n nhất tương lai cái khác h nhân chính nhất mặt hoan hỉ nhìn dương p h ạ m nhưng nghe dương p h ạ m nói xong sau đó mặt trong nháy mắt đen xuống bỏ qua một bên đầu trực tiếp nhìn về phía nơi khác hoàn toàn không nghĩ lý tới dương phàm bộ dáng làm cái này gã sai vật phát hiện khắc một cái mục tiêu sau đó vội vàng liền đi tới đứng lại ngươi dương phàm vấn đề hắn vẫn chưa trả lời đâu rồi liền trực tiếp như vậy chạy dương phàm một người nắm quần áo màu trắng đứng ngơ ngác tại chỗ cũng may này hiên viên các trung không chỉ này một gã sai vật dương phàm nắm quần áo màu trắng ở nơi này hiên viên các trung tìm kiếm ngoài ra gã sai vật khách quan ngài là muốn mua cái này quần áo sao gã sai vặt kia nghe được dương phàm câu hỏi sau đó tiếp lấy tuần hỏi ta đối với các ngươi quần áo của g i a vẫn là rất hài lòng chỉ bất quá ta nghĩ biết bộ quần áo này tổng cộng có bao nhiêu cái nếu như nhìn kỹ ta liền mua dương phàm mặt không chân thật đáng tin nói láo nói nếu như hắn thành thật đến đâu nói mình không đủ mua quần áo lời nói khả năng tên sai vặt này cũng sẽ chạy mất nói như vậy ở chúng ta h i ê n viên các quần áo cũng là rất nhiều số lượng bất quá khách quan ngươi trong tay cầm cái này quần áo liêu tử là hàng mới giai đoạn trước số lượng không nhiều cũng liền hai mươi cái tả hữu dáng vẻ dùng để thử nghiệm mới nhưng hiệu quả lạ thường được mở một cái bán rất nhanh liền bán hết rồi tới chỗ này nhất định là mua quần áo gã sai vật này thật đúng là không từng thấy giống như dương phàm khó như vậy quân quýt bất qua thấy trên người dương phàm mặc ngược lại giống như người có tiền nhân tiểu tư cũng chịu được tính tình cùng dương phàm giải thích tiểu tư lời nói xong dương phàm gật đầu một cái quả thật cùng hắn nghĩ đến không sai biệt lắm y phục này số lượng không nhiều chỉ cần có không nhiều liền có thể. liền dương phạm nhìn một chút gã sai vặt trầm ngâm chốc lát tiếp tục nói vậy các ngươi còn nhớ y phục này có chút ai mua sao khách quan ngài rốt cuộc có phải hay không là tới mua quần áo tiểu tư trên mặt đã mất đi nụ cười mua quần áo liền mua quần áo hỏi nhiều như vậy không liên quan lời nói gã sai vặt không thể không sinh ra hoài nghi mua nha chỉ cần ngươi nói ra y phục này có ai mua chỗ tốt dĩ nhiên là không thiếu được ngươi dương phạm vừa nói chuyện lấy ra tiền của bản thân túi ở trong tay cân nhắc một chút tia cầm trong tay túi tiền chỉ là nhìn một cái cũng biết phân lượng rất đủ gã sai vặt trong nháy mắt chừng lớn con mắt xem ra đây là một cái có tiền chủ a khách quan y phục này ai mua ngược lại ta không phải rất rõ nhưng là ở trưởng quỹ nơi ấy đều là sẽ có một chữ ký đồng ý bởi vì chúng ta quần áo của h i â n viên các bán ra sau đó khái không đổi cho nên muốn biết rốt cuộc có ai mua quần áo còn phải đi trưởng quỹ bên kia muốn một chứng bùn gã sai vặt có chút hơi khó nói dương phạm muốn biết là vượt ra khỏi hắn phạm vi năng lực ở trưởng quỹ nơi ấy à, các ngươi trưởng quỹ có ở đây không dương phạm hỏi gã sai v à nói trưởng quỹ ở ở lầu ba đây tiểu tư gật đầu nói ánh mắt vẫn là nhìn c h ầ m c h ầ m dương phạm trong tay túi tiền được rồi ta biết rồi phần thưởng ngươi dương phạm từ trong túi tiền tùy tiện lấy ra cái tiểu bạc vụn rất là p h o n g khoáng ném cho tiểu tư tiểu tư bắt được túi tiền sau đó không ngừng hướng dương phạm nói cảm ơn thôi nguyệt nhi vừa vào tiệm đã có người chiêu đãi n à nguyên n g nhân rất đơn giản bởi vì trên người thôi nguyệt nhi mặc kia bộ quần áo chính là hiên viên các trung mới nhất đưa ra thị trường tiểu liêu tử là tốt nhất tơ lùa lại ở hiên viên các nhân cũng nhìn ra được thôi nguyệt nhi nhìn một cái chính là không giàu thì sang nhưng phạm là cái suy nghĩ linh hoạt cũng sẽ muốn lôi kéo thôi nguyệt nhi phu nhân ngươi có thể chân mệnh được gả cho tốt lan quân thôi nguyệt nhi chưa bao giờ đi dạo quá loại địa phương này sau khi đi vào hoa cả mắt thấy cái gì đều mớn ngược lại dương phạm sẽ trả tiền dứt khoát nàng cũng thấy cái gì liền lấy cái gì ngắn ngủi một khắc đồng hồ thôi nguyệt nhi đã cầm một đại giỏ đồ trang sức rồi mặc dù cũng là không phải rất đắt nhưng số lượng nhiều như vậy cũng là nhất bút không rẻ giá cả kia dẫn thôi nguyệt nhi nữ tử nhìn thấy nàng loại này mua đông tây phương thức trong lòng một trận hâm mộ và ghen ghét bất quá vừa nghĩ tới thôi nguyệt nhi mua nhiều đồ như thế đến thời điểm tính tiền nàng cũng là có thể cầm tiền huê hồng cho nên đối với này thôi nguyệt nhi còn là phi thường khách khí hán l à không phải phu quân ta thôi nguyệt nhi h á mổm cũng không có đem phía sau câu nói kia nói ra mặt lại đỏ một lần trong lúc nàng nói đến phu quân thời điểm thôi nguyệt nhi liền nghĩ tới mình làm cái kia hoang đường n ộ n g người tên gì các ngươi hiên viên các còn có cái gì đẹp mắt quần áo sao thôi nguyệt nhi thay đổi khẩu phong trực tiếp hỏi nổi lên những chuyện khác ở trong lòng cũng coi là thầm chấp nhận hắn và dương phạm hai người quan hệ phản chính ở chỗ này cũng không có ai nhận thức cho bọn họ hai coi nói h nhân thành chồng, không ư bị cũng ra coi c vợ chồng, cũng không có quan hệ gì. Ta tên là A Hoa, ta tên hệ gì. là đã b ế t t lấy đi coi h ư như g lầu e o áo cao. phu phục đẹp nhân nhất nhìn, thời h lầu quần bên trên đẳng Càng lên càng đồng cũng càng、cao. Nói n đây. mắt tốt là lại cả kia mới đi đi giá vậy cũng sẽ không mù quáng đem khách nhân kéo đến lầu ba lầu ba bởi vì lầu ba toàn bộ quần áo đều là chế tắc riêng chỉ có cái loại này nhìn liền người có tiền mới có thể đem bọn họ mang đi lầu ba thôi nguyệt nhi chính nắm một món màu hồng quần áo nhìn một chút nghe được ca hoa nói như vậy ánh mắt sáng lên cầm trong tay quần áo b u ô n g xuống đi theo nàng đi lầu ba h i ê n viên các buôn bán kiểu cùng hậu thế rất tương cận dương phàm vòng vo mấy vòng mấy lúc sau đ ố i toàn bộ h i ê n viên các rất hài lòng chỉ bất quá nơi này thái độ phục vụ là không phải rất tốt những thứ này tới làm tiểu tư bán quần áo cũng chỉ là vì tiền ánh mắt t h i ệ n cận phục vụ làm rất chưa tới mức bất quá dương phàm ngược lại là thật muốn cùng h i ê n viên các lao bản kia nói một chút tương lai chờ dương phạm buôn bán thành kiến tạo được hiên viên các là một nhà rất không tồi đối tượng hợp tác h ú n g chi dương phạm chú ý tới ở hiên viên các lượng người đi rất lớn nếu như có thể mà nói dương phạm không ngại làm cho cả hiên viên các cũng rời xây đến hắn buôn bán thành chính giữa dương phạm đi tới thang lầu nơi ấy chậm dại hướng ba tầng đi chính diện liền bắt gặp đi tới thôi nguyệt nhi cùng a hoa ư thật đúng là đúng dịp đâu rồi mới vừa rồi ta còn cùng phu nhân hàn huyên tới ngài vào lúc này lao ra là ở nơi này đây a hoa nhìn thấy dương phạm liền vội vàng tiến lên bắt đầu chào hỏi chương hai trăm bảy mươi bảy lão gia phu nhân thứ hai trăm bảy mươi bảy lão gia phu nhân a hoa này thuộc lạc bộ dáng để cho dương phạm vẻ mặt mẫu bức hắn và những người này tổng cộng gặp mặt một lần không tới thế nào há mồm liền ra lão gia phu nhân dương phạm nhìn trái phải một chút chung quanh cũng không có những người khác cái này bán quần áo gã sai vật đúng là nói chuyện cùng hắn n g ư ờ i kêu ta lão gia gọi nàng phu nhân dương phạm đưa tay ra chỉ mình một chút vừa chỉ chỉ thôi nguyệt nhi đúng nha chẳng lẽ nơi này còn có những người khác lão gia phu nhân nhãn quang khá tốt mua đồ cũng là chúng ta trong tiệm đẹp mắt nhất a hoa cười híp mắt nói đồng thời còn nhấc một cái trong tay mình nắm s ọ n rổ trong này để tất cả đều là mới vừa rồi thôi nguyệt nhi chọn chúng dương phàm cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút thôi nguyệt nhi cái này bán quần áo thật là dám nói trực tiếp liền đem thôi nguyệt nhi cùng hắn coi thành một đôi vợ chồng dương phạm vốn tưởng rằng thôi nguyệt nhi sẽ mở miệng phản bác nhưng không nghĩ tới thôi nguyệt nhi một câu nói đều không nói không nói lời nào t i ể u xem như là thầm chấp nhận dương phạm thật vất v ả bắt được cái cơ hội có thể chiếm thôi nguyệt nhi tiện nghi h ắ n thế nào bỏ qua cho dương phạm liền vội vàng đi tới thôi nguyệt nhi bên người đưa tay ra nắm cả thôi nguyệt nhi bả vai hai người chặt chẽ đứng chung một chỗ đó là đương nhiên nhà ta phu nhân nhìn đồ vật chính là được tất cả đều bọc lại quay đầu ta tới tính tiền thôi nguyệt nhi quay đầu qua mặc cho dương phàm ôm chặt đến nàng vừa nãy là nàng nói gạt a hoa cho là dương phàm cùng nàng là một đôi vào lúc này làm giải thích hoàn toàn không có sức thuyết phục sai liền sai đi ngược lại cũng là không phải đại sự gì hơn nữa cũng không biết tại sao bị người hiểu lầm trong lòng thôi nguyệt nhi nhưng là ngọt tí tách được rồi có dương phàm một câu nói này trong lòng a hoa mỹ muốn nổi bọn bây giờ quang hai người bọn họ mua đồ a hoa là có thể bắt được không ít tiền đợi chờ lát nữa lên lầu ba tùy tiện mua một hai kiện quần áo nàng là có thể bắt được càng nhiều tiền a hoa mỹ tư tư suy nghĩ miệng cũng không thể chọn địa đứng ở dương phàm cùng thôi nguyệt nhi phía sau các ngươi trưởng quỹ ở đâu dương phàm làm bộ rất tùy ý hỏi dạ đó chính là chúng ta trưởng quỹ a hoa chỉ một chút tiền đài vậy có người đeo mắt kiếng người đàn ông trung niên trên đầu đeo cái viên cái mũ ngoài miệng giữ lại hai rúm dâu cá c h ề nhìn chính là rất khôn khéo thương nhân bộ dáng t ì m t ì m tới mục tiêu dương phạm để cho thôi nguyệt nhi đi tùy ý chọn mà hắn là hướng trưởng quỹ phương hướng đi tới yêu vị khách quan này nhưng là phải chế tắc riêng quần áo trưởng quỹ thấy dương phạm hướng hắn này đến thả lập tức xuống trong tay hắn t r ứ n g b u ồ n hướng về phía dương phạm rất khách khi nói quả nhiên là trưởng quỹ cùng những thứ kia gã sai vật thái độ phục vụ cũng không giống nhau dương phạm đi tới trước đài đưa tay ra s ờ một chút h i ê n viên c á t quầy hồng mục làm s ờ cũng rất là thuận hoạt quả thật là một nhà đại tiệm trưởng quỹ ta phu nhân ở kia chọn quần áo trong lúc rảnh rỗi muốn tìm ngươi trò chuyện một chút mà thôi theo ta lại n h ả y một hồi chứ sao dương phàm đầu tiên là chỉ chỉ thôi nguyệt nhi phe kia vị tiếp lấy cười híp mắt cùng hiên viên các trưởng quỹ nói hiên viên các trưởng quỹ theo dương phàm ngón tay phương hướng nhìn thấy thôi nguyệt nhi sau đó tiếp lấy quay đầu cùng dương phàm nói nguyên lai là đang đợi người đây khách quan nhưng là có cái gì muốn biết n à y tán gió ca ta am hiểu nhất rồi hiên viên các trưởng quỹ vừa nói lấy ra một cái ghế để cho ở một bên dương phàm ngồi. Dương Phạm thuận thế liền ngồi xuống tiếp lấy đem quần áo màu trắng đưa cho trưởng quỹ trưởng quỹ đây là ta một vị bạn cũ mua quần áo hắn lệch nói các ngươi hiên viên các có thể đổi ta đều nói với hắn rồi không được hắn khăng khăng không tin trước mua quần áo thời điểm có một tờ đơn tờ đơn kia bên trên nhưng là viết trưởng quỹ có thể hay không có thể để cho ta xem để cho ta bằng hữu kia từ bỏ ý định dương phàm há mồm liền xé cái nói dối lời nói này có đầu có đuôi hơn nữa hắn chân thành ánh mắt cùng biểu tình hiên viên các trưởng quỹ tin cái hơn nữa chúng ta hiên viên các luôn luôn là bán ra khái không đổi nay cũng là nhà chúng ta lão q u ý củ khách quan ngài vị bằng hữu k i a tên gì lúc nào ở nhà ta mua hiên viên các trưởng quỹ cẩn thận hỏi dương phạm bộ quần áo này kiểu hắn nhớ rõ này liêu tử tới không nhiều màu trắng á ma cứ như vậy v à i thớt cho nên cái này kiểu quần áo nhắc tới cũng coi là hạn chế mua đều là mấy cái có công tử nhà họ tiền chỉ cần dương phảm nói ra tên hẳn là có thể tìm được kia trương mua tờ đơn trên tờ đơn cũng đều là chữ ký đồng ý quá tên ta đây cũng có chút ký chưa vững rồi quen biết hắn quá lâu chỉ biết là gọi hắn tiểu hắc bất quá dáng vẻ ngược lại là biết ngươi nhìn một chút người này có trí n h ư sao dương phảm từ n g ư ợ c mình lấy ra hắn ở hắc điếm quậy rượu viết phòng theo r a nam tử quần áo trắng bức họa tên không biết nhưng là tướng mạo là tuyệt đối chạy không thoát hiên viên các trưởng quỹ cả người nào h tới trước hướng dương phẳng trên tay họa tử nhìn một chút tiếp lấy nhớ lại một chút vô xuống tay ta nhớ được người này khách quan ngươi người bạn này thật không đơn giản mua nổi đồ vật đến so với kia thị trường bác gái còn phải sẽ trả giá bộ quần áo này hắn mua đi có thể lợi ích thiết thực không ít đâu rồi hơn nữa này một bộ quần áo cũng là chúng ta trong điếm cuối cùng một món h i ê n viên các trưởng quỹ nhận ra bức vẽ này sau đó trong lòng tràn đầy khinh thường trên mặt lại không tốt biểu đạt ra ngoài còn lại đến mua quần áo màu trắng khách hàng quá nhiều phần lớn h i ê n viên đắc trưởng quỹ cũng không nhớ rõ nhưng là duy chỉ có dương phàm người bạn này hắn nhớ rất rõ ràng màu trắng áo ma này vải vóc chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng rất tốt nhìn chớ đừng nói chi là h i ê n viên các tân đẩy ra sản phẩm mới kiểu đều là trên thị trường chưa bao giờ xuất hiện trong lúc nhất thời liền đưa tới một trận nhật triều rất nhiều công tử ca đều thích màu trắng nhưng rất ít người sẽ cố ý đến mua hắn này mấy bộ quần áo đẩy sau khi đi ra bán ra hơn nửa theo nhật triều đi qua công tử ca môn có tân yêu thích liền càng có ít nhân cố ý chọn cái này rồi cuối cùng món này hắn vốn định trực tiếp hạ giá chờ sau này có thể bán lại bán đi đang định lấy xuống thời điểm người này liền xuất hiện vốn là đã giảm giá trừ quần áo tại hắn như vậy đắt tiện nghi rồi hai mươi văn cũng may tiện nghi hai mươi văn nó còn có chút kiếm dứt khoát dứt khoát liền trực tiếp bán cho tới bây giờ h i ê n viên các trưởng quỹ cũng không có quên nam tử kia trả giá t à i ăn nói có thể để cho hắn cái này thường xuyên mở tiệm trưởng quỹ cũng không cách nào dùng ngôn ngữ hồi đôi không thể làm gì khác hơn là giá thấp bán ra kia bộ quần áo hắn cũng coi là người đầu tiên rồi như vậy phải không dương phàm mỉm cười đáp lại mà h i ê n viên các trưởng quỹ nhìn ánh mắt của dương phàm cũng có cái gì không đúng cái miệng đó mới tốt như vậy nam tử là bạn hắn chẳng lẽ cái này cũng phải tới nhà hắn điên cuồng trả giá h i ê n viên các ông chủ nhìn một chút xa xa chính đang chọn quần áo thôi n g u y ệ t nhi hắn trong tay cầm những thứ kia quần áo cũng đều có giá trị không nhỏ không hề giống này cái quần áo màu trắng là bán không được hiên viên các ông chủ hầu nghi nhìn dương phàm quyết định chủ ý vô luận dương phàm nói cái gì hắn nhất định sẽ không nhượng bộ giá cả nên bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền dương phàm cảm nhận được hiên viên các ông chủ ánh mắt nay cổ ghét bỏ thần thái là chuyện gì xảy ra khách quan tiệm chúng ta bên trong tiểu mới là tuyệt chắc giá nha hiên viên các ông chủ lời cảnh cáo thả ở phía trước rất là kiên định nói với dương phàm chương hai trăm bảy mươi tám gấu đoàn đoàn thứ hai trăm thất mười tám gấu đoàn đoàn yên tâm đi ông chủ chút tiền này ta còn là trả nổi dương phạm hơi nghiêng rồi hạ thân tử để cho trên người mình túi tiền bại lộ ở hiên viên các trưởng quỹ trong tầm mắt hiên viên các trưởng quỹ nhất thời cười nở hoa khách quan ngài có muốn nhìn một chút hay không ngài bằng hữu k i a tờ đơn trên tờ đơn viết là tuyệt đối không thể đổi ý nhất là lúc ấy bán cho nam tử kia tử y phục đã là giá thấp nhất nếu nam tử kia còn muốn đem mặc qua y phục hướng hiên viên các lui này là tuyệt đối không thể nào chuyện xảy ra được n g ư ờ i đem tờ đơn đem ra ta xem một chút dương phạm ngược lại là phải nhìn một chút nam tử kia rốt cuộc tên gọi là gì hiên viên các ông chủ nghe dương phạm lời nói xoay người phải đi trước đài lật ra chứng bủn một lúc lâu nắm một tấm mặt đơn đi tới trực tiếp đặt ở trước mặt dương phạm đưa tay ra còn chỉ chỉ mặt đơn trên viết kia vài cái chữ to một khi b ắ n ra khái không đổi gấu đoàn đoàn dương phàm nhìn này mặt đơn bên trên vai vai nữ nữ mấy chữ quá miễn cưỡng nói ra nhưng là đọc sau khi đi ra nhất thời vẻ mặt người d a đen dấu hỏi nếu như hắn nhớ không lầm lời nói nam tử kia rõ ràng là cái nam gọi thế nào rồi khả ái như vậy tên gấu đoàn đoàn khách quan không c o i nhìn lầm này đúng là ngươi vậy kêu là tiểu hắc bằng h ư u ký tự hiên viên các trưởng quỹ ngược lại là cũng không kỳ quái hắn bai kiến so với cái này còn phải kỳ quái tên đây được ta biết rồi trở về ta liền cùng tiểu hắc nói rõ ràng ý phục này là tuyệt đối lui không được dương phàm không khỏi lại nhìn thêm mấy lần mặt đơn nhiều lần sau khi xác nhận gật đầu một cái đứng dậy chuẩn bị rút lui ừ khách quan ngươi sau khi trở về có thể phải thật tốt cùng ngươi bằng hữu kia nói một chút hiên viên các trưởng quỹ cười nói với dương phàm dương phàm hướng thôi nguyệt nhi kia đi mấy bước đông lui trở lại trưởng quỹ ngươi này hiên viên các mở lâu như vậy có nghĩ tới hay không chuyển sang nơi khác mở nói thí dụ như tây thị kia một mảnh đất h i ê n viên c á c thật sự nơi vị trí ở nam thị bên này địa khu rất tốt rất là đến gần phố xá sấm ớt ở một khối này mở tiệm lượng người đi có thể không phải bình thường nhiều húng chi khoảng cách hoàng cung cũng rất gần rất nhiều xuất cung mua thái giám cũng sẽ trước tiên đi tới nơi này cung nữ thái giám đeo trên người đều là đồ vật giá trị cái này không thể nghi ngờ lại cho h i ê n viên c á c mang đến rất lớn lợi nhuận nhưng là so sánh nam thị tây thị đó mới là nhiều người nhất địa phương chỉ bất quá Khách q u a n n g ư ơ i chớ nói dẫn rồi ta lớn như vậy cái h i ê n viên các làm sao có thể chuyển qua tây thị vậy đi đây tuy nói đây có một khối đất trống nhưng là trống trải khoáng ta h i ê n viên các cũng rời không qua a tây thị địa phương tốt thì tốt nhưng là bên kia là không có khả năng chứa được h i ê n viên các luôn sẽ có cơ hội dương phạm cao thâm mặt chắc cười nói vẹn vẹn dò xét cái khẩu phong dương phạm thì biết rõ h i ê n viên các thái độ của t r ư ở n g quỹ chờ đến thời điểm hắn đem tây thị thương thành xây xong đầu tiên là phải đem hiên viên các này đại già cho kéo vào hỏa hiên viên các trưởng quỹ không giải thích được nhìn dương phàm bóng lưng chỉ coi hắn nói rồi câu nói đùa cũng không để ở trong lòng thôi nguyệt nhi đã bị quần áo của hiên viên các đồ trang sức mê hoa mắt nàng chọn nhiều cái tiểu trực tiếp ở nơi này làm theo yêu cầu ở lầu ba cũng chọn một đại giỏ đồ chơi nhỏ cho đến dương phàm ở bên cạnh hắn nói phải đi thôi nguyệt nhi mới nhớ chính mình hôm nay tới hình như là mang theo mục đích sự tình cũng làm xong k i a quần áo màu trắng nhưng là có đầu mối thôi nguyệt nhi nắm một nhánh châm vàng hướng đầu mình khoa tay múa chân đồng thời thờ ơ hỏi dương phạm nàng cầm cầm cái này châm vàng lại bưng lên một cái khác chuỗi lưu tô tốt không vui vẻ đang thử dạng thức dương phạm nhất thời lòng ngường ấy đi tới thôi nguyệt nhi bên người nắm một cây ngọc trâm giúp thôi nguyệt nhi đeo lên một cái này ngọc trâm dạng thức đơn giản vĩ đoan điêu khắc một đoá nụ hoa chấm nở ngọc lan dương phạm liếc mắt liền nhìn chúng hắn mà chỉ ngọc trâm hướng thôi nguyệt nhi trên đầu một đeo nhất thời đem nàng khí chất làm nổi bật thập phần hoàn mỹ thôi nguyệt nhi ngơ ngác nhìn trong kính dương phảm mà dương phảm cũng đắm chìm thôi nguyệt nhi không thể tả kiểu diễm chính giữa lao gia nhãn quang thật là tốt phu nhân mang theo cái này ngọc trâm cả người cũng không giống nhau a hoa ở bên cạnh h ả o không keo kiệt khích lệ nói nàng đây chính là r a từ đáy lòng ca ngợi thôi nguyệt nhi mang theo cái này ngọc trâm sau đó xác thực đại biến rồi cái dạng quả nhiên ngọc l à c ó khả năng nhất làm nổi bật khí chất vật kiện a hoa thanh âm toát ra cắt đức nhị nhân kính trung mắt đối mắt thôi nguyệt nhi bỏ qua một bên ánh mắt nhưng vẫn là không tránh được đỏ mặt thôi nguyệt nhi đưa lưng về phía dương phàm nhanh chóng lột xuống chính mình trên búi tóc ngọc trâm lựa chọn bên cạnh này chuỗi lưu tô hắn chọn mới khó coi ta muốn sâu này lưu tô dương phàm chọn nàng cũng không cần dương phàm có chút bất đắc dĩ không biết tại sao thật tốt lại tức giận nhưng hắn vẫn đem cái tia ngọc trâm cầm ở trên tay a hoa cũng có nhiều chút đáng tiếc mới vừa rồi hắn khen dương phàm nhãn q u a n được chỉ là bởi vì kia một cây ngọc trâm là nhóm này đồ trang sức chung đắt tiền nhất một cái nếu như thôi nguyệt nhi lựa chọn cái này ngọc trâm lời nói nàng kia vừa có thể lấy thêm chút tiền nên chọn nên chọn thôi nguyệt nhi mua cái khác tính tiền thời điểm chừng một đại xe cút kích đồ vật thôi nguyệt nhi cũng không biết mình tại sao liền mua nhiều như vậy nhưng nàng chọn cũng là ưa thích thôi nguyệt nhi nhìn một chút dương phàm tỏ ý hắn đem những này toàn bộ mua Mà dương phạm cũng rất chủ động lấy ra túi tiền cũng còn khá hôm nay đi ra thời điểm dương phạm mang tiền đủ h i ê n viên các có một tính sổ nắm tính toán nhanh chóng ở tính sổ đơn đoán tay đều phải rút ra rút cuối cùng được ra một một trăm bảy mươi đem sâu tiền giá cả dương phạm có chút khiếp sợ nữ nhân này sức chiến đấu có thể thật là không phải đùa tùy tiện mua mua mua lại liền mua nhiều như vậy nhưng nghĩ tới lui về phía sau đây là hắn nữ nhân tiêu ít tiền cũng không quá đáng dương phạm trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra hai tờ một trăm sâu tiền ngân phiếu cũng không cùng h i ê n viên các nhân trả giá trực tiếp đem tiền thanh toán a hoa ở bên cạnh nhìn đến t r ư ờ n g trước mắt n à y còn thật là người có tiền tác phong vốn là hắn còn muốn nói cho bọn hắn sở số không chỉ cần trả một trăm bảy mươi sâu tiền là được cái này thật đúng là là n g o ạ i ý muốn thu nhập nha p h i ê n thoái đem những này tất cả đều đưa về lô quốc công phủ dương phạm sau khi trả tiền hướng về phía trước đây đài nhân giao p h ò nói nhiều đồ như vậy hắn có thể không có biện pháp lấy đi ngược lại tiền cũng thanh toán giao hàng đến nhà phục vụ hẳn là có thể làm được đi rất tốt trưởng quỹ liền liền đáp mua đồ thành công viên mãn thôi nguyệt nhi vui vẻ ra mặt đi ra ngoài dương phạm lấy ra mới vừa rồi cái kia ngọc trâm cái này bao nhiêu tiền khách quan cái này ngọc trâm giá cả m ộ ư ơ i tám sâu tiền ngài ở nhà chúng ta mua nhiều như vậy cái ngọc trâm này t ừ ngài trả thập sâu tiền liền có thể trưởng quỹ nay một năm kiếm được rất nhiều rồi hắn đ ố i dương phạm cùng thôi nguyệt nhi hai người độ hảo cảm rất cao lại dương phạm rất có nhãn quang cũng là đánh đáy lòng hướng về phía vợ của hắn được dứt khoát tự động cho bọn hắn lao linh dương phạm gật đầu một cái trả tiền đem ngọc trâm tử đặt ở thôi nguyệt nhi bán được đống kia đồ trang sức trong quần áo sau đó đi theo thôi nguyệt nhi cùng đi ra ngoài Trưng 279, người gây chuyện, cái bang. gây cái